Chết mà sống lại, Trung Phạm Lâm nhìn thủ hạ dược liệu, có chút hoàng hốt. Chính mình làm cả đời dự thiện, lại trước sau đã quên đi sát thăm nhân tâm. Sinh ở Trung Gia, không tranh không đoạt, chính là cái chết tự. Trung Phạm Lâm thủ hạ động tác hơi hơi một đốn, phục lại tiếp tục. Đã chết thì thế nào đâu, trọng tới một đời cơ hội không phải ai đều có. Đời này, tự nhiên nên có đời này ứng có cách sống. Quay xong, nhìn bát nội chính mình dốc lòng chế thành nước chấm. Trung Phạm Lâm lúc này mới triển lộ gương mặt tươi cười. Này vị thanh tâm tương liêu, chú ý chính là một cái thanh tự. Thanh khẩu, thanh triệt, thanh tâm. Bưng lên bắt thể, cầm lấy chút đua điểm điểm trong đó nước chấm, chút đua liền mang theo vài sợi lưu luyến không rời ngưng cao tới, thấu minh tinh ánh, rất là đẹp. Đem chấm lấy nước chấm để vào trong miệng, hơi hơi nhấp một ngụm, ngay từ đầu khi, nước chấm có chút vị đùng, cấp cho miệng lươi kích thích, rồi sau đó... Tương vị dần dần tản ra tới, bay nhanh hóa thành chất lỏng dung nhập trong miệng, mang theo vải phần ngọt thanh, lại có vải phần dược hương. Nuốt xuống nước chấm, dư vị không dứt, thần thanh khí sảng. Tương thành. Thỏa mãn cười cười, trung phạm lâm tinh xảo trên mặt liền mang theo vài phần vũ mị, nàng đem nước chấm hợp hảo, trang khởi, sửa sang lại dược liệu cùng dùng thừa nguyên liệu nấu ăn, lúc này mới xoa xoa trên người bối đất, dĩ nhiên đứng dậy ra cửa phòng. Đường tỉ. Ngươi nước châm chế thành sao? Thanh âm ngây thơ mà hòa bác, còn mang theo một chút làm nũng. Trung Phạm Lâm nghe Trung Hy thanh âm, phản phất giống như cách một thế hệ. Đời trước chính mình không tranh không đoạn, làm ra tân dược thiện cũng không chút nào tranh công, chỉ toàn tâm toàn ý chuyên chú chính mình dược thiện. Chỉ sợ, chính mình những cái đó dược thiện đều bị cái này hảo đường muội cầm đi cùng Trung láo ra tử mời công lao. Nhớ tới lời trước, Trung Phạm Lâm đấy lòng rốt cuộc nổi lên một kia gần sóng. Nàng lặng lặng nhìn Trung Hy, cũng không trả lời, nàng tỉ mỉ đánh giá nụ cười này điểm mỹ nữ hài, đau lòng, bi thương, hoán hận, đủ loại cảm xúc dần dần nảy lên trong lòng. Nàng không nghĩ ra, đối Trung Hy, nàng có thể nói là tận tình tận nghĩa, nhưng Trung Hy vẫn là muốn trí chí chính mình vào chỗ chết. Nàng cho rằng, các nàng là thân cận nhất người, lại nguyên lai, like, bất quá là chính mình một bên tình nguyện. Trung Hy có chút không kiên nhẫn. Nhìn Trung Phạm Lâm ánh mắt cũng có chút không thêm che dấu bực bội, lại thất bại sao? Đường tỷ ngươi liền đổi cái nước chấm tới nghiên cứu chế tạo đi, cái này cái gì thành tâm tương ngươi đều lãng phí một đống dược liệu, nhà kho dược liệu nhưng chịu không nổi như vậy lãng phí. Đây là nhà ta, ta là trưởng tử trưởng tôn. Trung Phạm Lâm nhàn nhạt đánh gãy Trung Hy lời nói, hơi hơi cười lạnh lên, lão gia tử cũng chưa nói cái gì, ngươi gấp cái gì. Trung Hy ngẹn lời, có chút tức muốn hụt máu. Nàng không biết Trung Phạm Lâm là làm sao vậy, rõ ràng trước kia chính mình cở trách nàng khi, nàng chỉ biết đứng ở nơi đó ngây ngô cười, cười quá mức liền tiếp tục ngốc tử giống nhau nghiên cứu nàng dược thiện. Nhưng hôm nay, nàng là uống lộn thuốc không thành. Thế nhưng cùng chính mình bãi khởi phổ tới. Trung Hi thật sâu hút mấy hơi thở, áp xuống đáy lòng thoáng khởi lửa giận, miễn cưỡng cười đối Trung Phạm Lâm bồi tội, đường tỷ, ta không phải thế ngươi sốt ruột sao. Ngươi cũng biết lòng ta thẳng khẩu mau. Nhan vạn đừng cùng ta sinh khí a. Trung Hi ở Dược Thiện Phương diện không có gì thiên phú, nhưng ở luồn túi Phương diện lại là trong đó hảo thủ, ở chung gia cái này chỉ nhận ích lợi đại gia tộc, không có Dược Thiện thiên phú, nàng liền chỉ bằng vào đem Trung Phàm Lâm đem ở lòng bàn tay, liền xác lập nàng không thể thay thế địa vị. Chính là nếu đã không có Trung Phàm Lâm, đã không có Trung Phàm Lâm tự nguyện cấp ra những cái đó Dược Thiện bí phương, Trung Hi ở cái này người ăn thịt người thế gia, thực mau liền sẽ bị người xé rách cắn tiếp theo mồm to thì tới tình thế so người cường Trung Hi đối mặt Trung Phạm Lâm cũng chỉ có thể nén giận Trung Phạm Lâm đột nhiên cảm thấy có chút bi ai đây là chính mình toàn tâm toàn ý đối Đái Hảo Đường muội Trung Gia là cái máu lạnh gia tộc bước tử chính mình phụ thân cùng mẫu thân Trung Phạm Lâm từ ký sự tới nay liền đối Trung Gia không hề lòng trung thành đối Trung Gia lão gia tử càng là thân cận không đứng dậy ở Trung Gia Duy nhất xưng được với tín nhiệm, chính là chính mình đường mội. Trung phàm Lâm đột nhiên nhớ không rõ chính mình vì cái gì như vậy mù quáng tín nhiệm trung hy. Nỗ lực nghĩ nghĩ, ước chừng là bởi vì là hướng tới mụ mụ trong miệng theo như lời huynh hữu để cung tỷ muội hòa thuận sinh hoạt đi. Ánh mắt có chút tàn mạn Trung phàm Lâm đột nhiên ý thức được, cho dù vẫn luôn đem chính mình nốt ở dược thiện trong thế giới, chính mình cũng là thịt mịch, cho nên mới sẽ che lại hai mắt của mình không đi xem Trung Hi những cái đó lợi thế luồn túi hành vi, không đi xem Trung Hi kia tham làm ghen ghét đôi mắt, bị la che mắt, đó là rơi xuống huyền nhai tàn xương nát thịt. Ngừng đầu, nhìn Trung Hi lấy lòng lại mang theo khó có thể che lấp khinh thường biểu tình, Trung Phạm Lâm đột nhiên nở nụ cười, thật xấu. Trung Hi ngây ngẩn cả người, nàng không thể tin tưởng nhìn Trung Phạm Lâm đi xa, thật lâu không có hoàn hồn. Nữ nhân này là uống lộn thuốc sao? Trên đường thực náo nhiệt, trung phạm lâm ngơ ngác vuông tay, nhìn chính mình lòng bàn tay. Này hết thể là thật sự, này trên đường ồn ào, này lòng bàn tay ấm áp, chính mình là thật sự một lần nữa sống lại. Nàng ngốc ngốc nhìn trên màn hình lớn làm các kiểu dược thiện quảng cáo, đột nhiên liền nở nụ cười. Thật tốt, chính mình sống lại, còn có thể tiếp tục nghiên cứu chính mình nhiệt tình yêu thương dược thiện, còn có thể tránh đi những cái đó lòng dạ khó lường người, hào hào quá cả đời. Lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi tới, nhìn người đến người đi, Trung Phạm Lâm một người lẳng lặng tán bước, cũng không cảm thấy cô đơn. Đi mệt mỏi, liền đi một nhà trà hiệu thuốc mua chút mát lạnh giải khát nước trà, ngồi ở bên đường ghế giải thượng trầm rãi phùng uống. Trung Phạm Lâm tưởng, nàng là thời điểm kế hoạch một chút rời đi Trung Gia. Trung Phạm Lâm nếu là cái bình thường Trung Gia cháu gái, kia đại khái cũng bất quá là liên hôn mệnh. Nhưng nàng không phải nàng là trung gia khó được có dược thiện thiên phú người nàng muốn chạy trung lão gia tử chỉ sợ cũng không muốn phóng đối với trung lão gia tử tới nói trung phàm lâm đại biểu cho lớn hơn nữa ích lợi trừ phi ép khô thuộc về trung phàm lâm sở hữu thiên phú nếu không trung lão gia tử chỉ sợ là sẽ không dễ dàng buông tha nàng rốt cuộc ở thế giới này dược thiện sư đối với một cái thế gia tới nói liền giống như mạch máu giống nhau quan trọng chính là nàng không muốn Không muốn giống cái xúc sinh giống nhau bị trung gia ép khô sở hữu giá trị, lột da rút gân đi cốt, lợi dụng một tia không dư thừa lúc sau, còn muốn bắt chính mình cuối cùng cái kia túi ra đi lấy lòng trung gia muốn lấy lòng người, kia không phải nàng muốn sinh hoạt, nhìn cách đó không xa dược thiện cửa hàng, cửa bài đời người, thế giới này y thuật đã sớm đã xuống dốc, trừ bỏ những cái đó đơn giản nhất trị liệu phương pháp, còn lại tất cả đều thất truyền. Nếu bị bệnh, nếu không chịu đựng. Nếu không liền dùng dược thiện chậm rãi điều dưỡng, thật sự không được, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Trung Phạm lâm Lốc ngốc, ngốc nhìn cửa tiệm, đáy lòng có chút cảm khái. Nàng nhớ rõ thư thượng ghi lại, y lý thuật nhất phát đạt thời kỳ, dược thiện cũng bất quá là phú quý nhân ra dùng để dưỡng sinh ngoạn ý, nơi nào đáng giá nhất tới. Nhưng hiện giờ, dược thiện lại thay thế y lý thuật địa vị, thành duy nhất cứu mạng biện pháp. Này hết thảy chỉ sợ là ai cũng không thể tưởng được. Túi đầu, Trung Phạm Lâm lại uống một ngụm trong tay khổ trà, nhũ như mày, nàng thói quen tính nỉ non nói, trà ngao đến lâu lắm, quá khổ lại sáp, đường hóa học ve rắn thêm chân, khối băng tùy ý có lệ, không xong. Tiểu cô nương ngươi cũng là như vậy, cảm thấy sao? Một cái lao nhân đột nhiên cao hứng phấn chấn tiếp nhận câu chuyện, ta cũng là như vậy đối cái kia cửa hàng nhân viên cửa hàng nói, nhưng bọn họ thế nhưng đem ta đuổi ra ngoài, thật là tức chết ta. Trung Phạm Lâm có chút quấn bách nhìn cái kia lão nhân, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Ở người khác trong tiệm nói đến ai khác thương phẩm nói bậy, việc này làm cũng quá thiếu tâm nhãn điểm. Nhưng nàng là cái dược si, nhìn thấy đồng loại hương phấn cảm thực mau liền phủ qua kia một kia quái dị, ngài cũng là dược thiện sư sao. Này thế đạo, có thể nếm đến ra băng khổ trà hỏa hậu người nhưng không nhiều lắm. Người bình thường luôn là cảm thấy khổ trà càng khổ, hiệu quả càng tốt chỉ có hiểu công việc nhân tài biết cái gì gọi là tốt quá hóa lút khổ trả nhưng cũng không phải chỉ có khổ mới nhất hữu hiệu lão nhân kia bĩu môi cái gì dược thiện sư tiêu ta lão lâm thì tốt rồi bất quá là hiểu chút dược mà thôi trung phàm lâm nghiêm túc đối lâm lão già tử gật gật đầu trong miệng tiêu lên lâm gia gia ta tiêu trung phàm lâm người cũng hiểu dược sao lâm lão đầu tử mắt trợn trắng không kiên nhẫn lên cái gì dược không dược không cần Trung Phàm Lâm không biết hắn vì cái gì đột nhiên nóng giận, đành phải nga một tiếng, liền tiếp tục phủng trong tay khổ trà cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ xuýt uống lên, biểu tình chuyên chú. Phảng Phất vừa mới phê bình khổ trà người cũng không phải nàng giống nhau. Lâm lão đầu tử lại là không chịu nổi, chọc chọc Trung Phạm Lâm, "Tiểu cô nương, sinh khí lạp. Trung Phàm Lâm nhìn thoáng qua Lâm lão đầu tử, lắc lắc đầu, tiếp tục phủng cái ly không ra tiếng. "Ai? Cùng ta trò chuyện sao?" lão nhân kia tiếp tục chọc chọc trung phạm lâm trên mặt tất cả đều là lấy lòng cười kỳ thật ta cũng hiểu được nga trung phạm lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão nhân chậm rãi nói ta cũng hiểu tiếp theo liền lại trầm mặc kia lâm lão đầu tử không cao hứng cũng không biết như thế nào hắn chính là đối cái này tiểu cô nương rất có hảo cảm trong lúc nhất thời đảo cũng là loại hạ tính tình tới ngươi không biết những người này cũng chỉ biết uống thuốc dược thiện là có thể tùy tiện ăn sao khuyên bọn họ còn không nghe, ngươi nói có tức hay không người. Trung phạm lâm mở mịt nhìn thoáng qua kia lâm lao đầu, có cái gì tức giận người. Bọn họ không nghe, là bọn họ sai, ngươi vì cái gì muốn bởi vì bọn họ phạm sai lầm mà làm chính mình sinh khí. Cái này, đổi thành kia lâm lao đầu tử châm mặc. hắn há miệng thở dốc, cảm thấy không đúng chỗ nào, khá vậy nói không nên lời cái nguyên cớ tới, đành phải dầu di đến nói, ta chính là sinh khí. Trung phạm lâm nghĩ nghĩ, Nghiêm túc khuyên giải nói, giận thương gan, gan không tốt, ngươi cả người đều sẽ không hảo. Ta hiện tại liền cả người đều không tốt. Kia lâm Lão đầu tử không phục, tiểu cô nương, ngươi nếu là không có gà chồng, vậy gả cho ta tôn tử đi, các ngươi hai cái đều hái khi ta, thấu cùng nhau mới hảo đâu. Gà chồng. Trung phạm lâm sửng sốt sững sốt, tinh tế suy tư một chút lúc sau đột nhiên nở nụ cười, ta không gà chồng. Thoát ly trung ra. Cùng chung lão ra tử đối kháng chính là vì đạt được lớn nhất hạn độ tự do, nàng sao có thể sẽ bỏ được liền như vậy dễ dàng tiến vào tình yêu lao tủ. Tự chủ, tự do, mới là trung phàm lâm sở chờ mong. Lâm lão đầu tử sửng sốt không gà chồng. Nữ nhân không gà chồng, trả giá muốn so nam nhân nhiều quá nhiều. Tiểu nữ hoa hoa ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trung phàm lâm lặng lặng suy nghĩ một hồi, đột nhiên cười, ân, ta có ta suy nghĩ muốn kiên trì chả giá lại nhiều lại sợ cái gì đâu. Đối với lao già tử cười cười, trung phàm lâm đấy lòng phảng phất rỡ xuống một khối tảng đá lớn. Không tồi, trả giá lại nhiều thì thế nào đâu, tiền đô khó khăn thật mạnh, kia thì thế nào, trừ bỏ tự do, nàng không còn có thứ gì có thể mất đi. Nắm giữ chính mình vận mệnh, so cái gì đều quan trọng. Điện thoại đột nhiên vang lên, mở ra di động vừa thấy, là trung gia điện thoại. Tiếp nghe xong điện thoại, Trung Phạm Lâm có chút ngoài ý muốn, Trung Lão gia tử thế nhưng sẽ hu tôn hàng quý cho chính mình gọi điện thoại, tuy rằng chỉ là một câu vô cùng đơn giản mau trở lại. Lấy Trung Phạm Lâm đối Trung Lão gia tử hiểu biết, chỉ sợ này đã là Trung Lão gia tử có thể đối chính mình bày ra thân thiết nhất tư thái, mà này thường thường cũng đại biểu cho phiền toái. Tới rồi Trung ra cửa, Trung Phạm Lâm liền nhìn đến chính mình hào đường muội Trung Hi vẻ mặt nôn nóng đón đi lên, trên mặt còn tràn đầy quan tâm. Ngươi đi đâu? Lao ra tử lo lắng ngươi cả ngày, tìm ngươi đã lâu. Trung Phạm Lâm nghe xong, đáy lòng sinh không ra cái gì cảm xúc tới. Trung Hy vẫn luôn là cái dạng này tính tình, đối với tất cả mọi người vô cùng khéo đưa đẩy người, trừ bỏ ngẫu nhiên mất khống chế, nàng ở Trung Phạm Lâm trước mặt biểu hiện vẫn luôn đều thập phần hoàn mỹ, thập phần phù hợp một cái tương thân tương ái muội muội hình tượng. Trung Phạm Lâm có chút buồn bã, sắc mặt nhạt nhạt, này không phải có gì động sao. Lời này lại là thực thiếu đánh, nếu là thức thời, nghe xong lời này, đương trường liền cảm ơn lão gia tử quan tâm, hỏi lại hỏi ra chuyện gì, này bậc thang liền tính đắc hảo. Nhưng Trung Phạm Lâm lời này tiếp, lại có vẻ Trung lão gia tử già rồi không còn dùng được, liên thủ cơ đơn giản như vậy đồ vật cũng chưa nhớ rõ rủng, thậm chí chính là hoài nghi Trung lão gia tử lo lắng mức độ đáng tin. Trung Hi nghe xong lời này, mặt đều thanh, nhưng nàng nhớ tới đang ở chờ Trung Phạm Lâm lão gia tử vội vội xả ra một mặt cười tới ngươi người này như thế nào như vậy tích cực đâu đi thôi lão gia tử chờ ngươi đâu đã trễ thế này nếu không phải quan tâm ngươi lão gia tử như thế nào sẽ chờ ngươi a trung phạm lâm không tỏ ý kiến một đường trầm mặc đi theo nàng nghĩ nghĩ từ nhỏ đến lớn thấy trung lão gia tử số lần ước chừng là hai tay đều có thể số rõ ràng đếm tuy rằng là trung lão gia tử thân cháu gái Nhưng Trung lão gia tử nhưng vẫn đối nàng không thế nào hảo. Trung Phạm Lâm nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, ba ba liền đi, mụ mụ một người ở Trung gia đem chính mình nuôi nâng đến 6 tuổi, ra ra vẫn luôn không có xuất hiện quá, lại sau lại, mụ mụ liền bệnh đã chết, lại sau lại sau lại. Trung Phạm Lâm nghĩ nghĩ, nếu không phải chính mình triển lộ dược thiện phương diện thiên Phú nói, như vậy chính mình sinh hoạt chỉ sợ cũng cùng hạ nhân giống nhau. Trung Phạm Lâm nhớ rõ. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy chính mình ra ra khi, nàng chính ăn những người đó đưa tới siêu rất đồ ăn. Nàng trước sau nhớ rõ khi đó trung lão gia tử đấy mắt khinh thường cùng chán ghét, còn có câu kia phế vật nên ăn này đó rất rươi. Chỉ sợ liền nhất xa lạ người xa lạ, cũng sẽ không đối với đối phương có lớn như vậy ác ý, Trung Phàm Lâm thật sự không hiểu, vì cái gì trung lão gia tử tựa hồ hận không thể chính mình chết. Đó là nàng cùng trung lão gia tử lần đầu tiên gặp mặt, kia một ngày Nàng nhận thức chính mình ra ra, cũng triệt triệt để để đánh mất trung phàm lâm nụ mội chi tâm. Tới rồi đại sảnh, lão gia tử tứ bình bắt ổn ngồi, thoạt nhìn giống cái Phật di lặc Mấy năm nay tu thân dưỡng tính, làm lao nhân này thoạt nhìn càng bình thản. Đốt! chúng lão gia tử thật mạnh dùng quải trượng đòn nghiêm trọng sàn nhà, phát ra nặng nghề một tiếng. Ngươi còn nhớ rõ trở về. Tôn gia tiểu tử bị bệnh, ngươi quá chút thiên liền đi thế hắn nhìn xem. Nguyên lai like là có người bị bệnh, cầu đến chính mình trên đầu tới. Đáng tiếc, chính mình không thể cự tuyệt. Trung Phạm Lâm cười cười, không sao cả ứng, có thể. Ta liền nói Lao Gia Tử nếu không có cầu với ta là tuyệt không hội kiến ta, quả nhiên là như thế này. Lao Gia Tử, về sau có việc ngươi trực tiếp phân phó là được, không cần làm ra lớn như vậy trận trượt tới. Dù sao phân phó đơn giản là thế những cái đó đối hắn có lợi người chữa bệnh. Trung Phàm Lâm khuyết thiếu thử tay nghề người bệnh, mà những người đó khuyết thiếu cứu mạng dược thiện sư, song thắng không phải sao? Đến nỗi sau này chỉ cần chính mình được thế, liền không còn có người có thể buộc chính mình làm cái gì. Một mảnh yên lặng, Trung Lão gia tử trầm khuôn mặt, nhìn Trung Phàm Lâm ánh mắt phảng phất giống dao nhỏ giống nhau sắc bén lăng liệt, có cầu với ngươi: Ngươi ăn Trung gia trụ Trung gia, không có Trung gia, ngươi cái gì đều không phải. Hiện tại đảo cùng ta nói lên cầu tự. Đây là người giáo dưỡng sao? Trung Phạm Lâm nếu nói còn có cái gì để ý sự nói, kia chỉ sợ cũng là nàng mất sớm cha mẹ. Trung Lão Gia Tử lời này, tuy rằng lạnh lùng sắc bén khí thế mười phần, lại là nửa điểm không có hụ trụ Trung Phạm Lâm. Nàng bình tĩnh nhìn Trung Lão Gia Tử, mặt vô biểu tình, cha mẹ mất sớm, nhưng ít nhiều Lão Gia Tử dạy dỗ có cách. Trung Lão Gia Tử xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, nơi nào gặp qua tiểu bối như vậy ngỗ nghịch hắn. Nghe xong lời này, hắn liền có chút đoan không được kia trương Phật ra giống nhau đoan trang mặt ra, có thể tưởng tượng khởi mục đích của chính mình, đành phải nhịn xuống, ngươi thật đúng là cái hiếu thuận. Trung Phạm Lâm hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, liền tính là cười. Nàng quay đầu, thấy được Trung Hy đáy mắt hiện lên dã tâm cùng ghen ghét, đột nhiên đột nhiên nhanh trí. Đời trước, cái kia bị Trung Hy cướp đi vị hôn phu, tựa hồ chính là họ tôn. Nhữ như mày, Trung Phạm Lâm có chút không mừng. Có thể tưởng tượng tưởng đời trước chính mình chết cũng bất quá là Trung Hy ở trung gia quạt gió thêm tuổi bị ổi nghiệt, trong lúc nhất thời cũng liền vùng ra, chỉ đương chính mình nhiều cái thí dược tiểu bạch thử. Trở về phòng, Trung Phạm Lâm đánh giá có thể mang này đó đồ vật đi tôn ra chữa bệnh. Đốt đốt môn bị gõ hai hạ, liền có người đẩy cửa vào được. Trung Phạm Lâm không có quay đầu lại, dù sao có thể nhớ rõ tới nàng phòng người không nhiều lắm, hiện tại thời gian này, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Hy. Phạm Lâm, người đi tôn ra có thể hay không mang lên ta? Trung Phạm Lâm quay đầu, nhìn đứng ở chính mình phía sau vẻ mặt chờ mong khẩn cầu Trung Hy, có chút ngạc nhiên. Dễ dàng như vậy đem mục đích của chính mình bại lộ ra tới, có chút không giống Trung Hy. Trung Hy thấy Trung Phạm Lâm thật lâu không trả lời, có chút nóng nảy. Này thế ra bên trong, nàng liền nhìn chúng tôn ra con thứ hai, nhưng hắn thế nhưng bị bệnh, có thể làm Trung lão ra tử đi thỉnh Trung Phạm Lâm bệnh. Chỉ sợ đều không phải cái gì tiểu bệnh, nếu là Tôn Nhị thiếu gia có cái cái gì vào nhất. Trung Hi kéo lại Trung Phàm Lâm ống tay áo, vội vàng hỏi, có thể hay không sao? Trung Phàm Lâm đem chính mình ống tay áo xả ra Trung Hi trong tay, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, trong tay tiếp tục dở trong phòng đồ vật, không thể. Cho dù chính mình sẽ không giận chó đánh mèo Tôn Nhị thiếu gia, nhưng không đại biểu chính mình là cái tượng đất tính tình, tùy Trung Hi nặng tròn bóc dẹp. Đời trước thù Chú định đời này nàng không thể cùng Trung Hy hòa bình ở chung, như vậy một khi đã như vậy, chính mình liền không có tất yếu ủy khuất chính mình cùng nàng lá mặt lá trái. Chính mình có thể không đối nàng ăn miếng trả miếng, khá vậy tuyệt không sẽ ngốc đến đem kia đã thương người đau đưa tới Trung Hy trong tay phương tiện nàng thứ chính mình một đao. Vì cái gì? Trung Hy bị Trung Phạm Lâm theo quán, nghe được cự tuyệt, trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng, đều đã quên mang lên nàng kia hiền lương hiền lành mặt nạ. Trung Phạm Lâm bị Trung Hi thanh âm nháo đến có chút bực bội, lạnh giọng trả lời, bởi vì ta không thích ngươi. Ta không nghĩ sẽ giúp ngươi vội. Trung Hy ngẩn người, phục hồi tinh thần lại. Nghĩ lại đã nhiều ngày chính mình hành động, nàng phát giác chính mình là có chút đắc ý vinh báo. Mấy năm nay Trung Phạm Lâm đối chính mình có ứng tất cầu, chính mình đều mau đã quên, Trung Phạm Lâm là cái nhiều quật cường tính tình. Chính mình đã nhiều ngày đối nàng hô to gọi nhỏ rất nhiều thứ, chỉ sợ là chọc nàng bất mãn. Như vậy nghĩ, Trung Hy liền có chút luôn uống. Ở Trung Gia như vậy địa phương, đã không có Trung Phạm Lâm làm chính mình hậu thuẫn, chống chân có cái khéo đưa đẩy tính tình là xa xa không đủ. Trung Phạm Lâm quyết không thể cùng chính mình trở mặt, ít nhất ở chính mình tìm được một cái hữu lực nhà chồng phía trước, quyết không thể cùng chính mình trở mặt. Trung Hy tuy rằng là cái nữ nhân, chính là so giống nhau nam nhân phải làm cơ quyết đoán nhiều. Một cái khả năng được bệnh nặng nam nhân. Cùng một cái có thể cho chính mình mang đến thật lớn ích lợi đường tỷ, Trung Hi không chút do dự lựa chọn xin lỗi. Phạm Lâm, mấy ngày nay là ta không đúng, ngươi tha thứ ta đi. Ngươi biết ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi trở về đã muộn, ta cho ngươi chuẩn bị chút bữa ăn khuya đi. Trung Phạm Lâm đánh giá phòng, nghe được lời này, cự tuyệt nói, không cần, ta không ăn. Trung Hi vội vàng đối với Trung Phạm Lâm bày ra một bộ thông cảm gương mặt, hảo hảo hảo, vậy ngươi vội có việc liền tìm ta, ta không quấy rầy ngươi. Ân. Trung Phạm Lâm tùy ý gật gật đầu, nghe Trung Hi đóng cửa thanh âm, lúc này mới giãn ra lông mày, thở dài. Trung Phạm Lâm buồn bực đùa bỡn chính mình đầu tóc, mấy năm nay chính mình vẫn luôn si mê với dự thiện, căn phòng này trống rỗng, nửa điểm đáng giá mang đi đổ vật cũng không có. Nếu là muốn đem chính mình nghiên cứu chế tạo những cái đó nước chấm mang đi, chỉ sợ lao ra từ cái thứ nhất không đáp ứng. Không kiên nhẫn tưởng những cái đó, Trung Phạm Lâm lắc lắc tay, liền chuẩn bị nổi lên ngày mai đến tôn gia phải dùng đồ vật. Sửa sang lại dược liệu, Trung Phạm Lâm như suy tư gì. Cho dù đời trước có chút hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, Trung Phạm Lâm cũng là biết tôn gia. Tôn gia là dược liệu lập nghiệp, ở dược liệu một mặt nói chuyện rất là có vài phần phân lượng. Mà Trung gia tuy rằng là dược thiện thế gia, lại đã sớm suy sụp không ít ở Đông đảo sự tình thượng còn muốn dựa vào tôn gia dự liệu có thể nói hai nhà là cùng có lợi mà cùng có lợi bên trong trung gia lại có vài phần dựa vào tôn gia ý vị đời trước lao gia tử tưởng đem trung phàm lâm gả cho tôn gia nhị thiếu gia chỉ sợ cũng đánh cường cường liên hợp chủ ý muốn làm trung gia trở về ngày xưa quan huy ổn chiếm dược thiện thế gia thủ vị Rũ xuống mắt trung phàm lâm kéo kéo khoe môi Nhớ tới đời trước chính mình bị Trung Hy hãm hại sau Trung láo gia tử quyết đoán từ bỏ, cũng chỉ có cười lạnh vài tiếng. Tôn ra có hai cái nhi tử cùng một cái tiểu nữ nhi, hai cái nhi tử bên trong, thường bị mọi người treo ở bên miệng, cái kia được sủng ái nhị thiếu ra, mà tôn đại thiếu tắc phảng phất là cái trong suốt người giống nhau, rất ít bị đề cập. Cho nên đương Trung Phạm Lâm nhìn đến vẻ mặt hung ác nham hiểm tôn đại thiếu tôn minh chính khi, rõ ràng có chút phản ứng không kịp. Tôn Minh Chính cũng thực không kiên nhẫn, ở hắn xem ra, cái kiêu tiểu khí đệ đệ cả ngày ra chuyện xấu, cũng liền ba mẹ thích sủng. Nhớ tới đệ đệ được sủng ái, Tôn Minh Chính ánh mắt tối sầm lại, nhìn về phía vẻ mặt ngốc lăng trung phàm lâm cũng đã không có sắc mặt tốt, cùng ta tới. Trung Phạm Lâm nhìn Tôn Minh Chính dứt khoát lưu loát xoay người bóng dáng, ngẩn người, không biết chính mình nơi nào cho hắn, cũng không nghĩ nhiều, liền trầm mặc theo đi lên. A, nhìn đến ta kia hảo đệ đệ khi Ngươi nhưng đừng dọa nhảy dự. Tôn minh chính ngự khí trào phúng, tựa hồ có vài phần chua sót. Trung Phạm lâm chớp chớp mắt, nhìn tôn minh chính lãnh ngạnh biểu tình, do dự trả lời nói, cảm ơn. Tuy rằng người này tại hoài nghi chính mình y dề thuật, làm ra một bộ châm trọc nghĩa mai bộ dáng, nhưng không khó coi ra hắn ở huyền chuyển cho chính mình nhắc nhở. Người này, tựa hồ cũng không hư. Nhị thiếu ra tôn minh dương phòng lấy ánh sáng thực hảo, vào cửa là có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, sơn đến toàn bộ phòng đều sáng ngời lên. Trung Phạm Lâm nhìn về phía mép giường, nơi đó ngồi hai trung nhân người, ước chừng chính là trung gia nhị lão, đều là một bộ đau lòng dáng vẻ lo lắng, thấy được Trung Phạm Lâm, ngay cả vội tiếp đón, nửa điểm dư quang đều không có để lại cho Tôn Minh Chính. Trung Phạm Lâm nhìn đến Tôn Minh Chính cười lạnh một tiếng, liền nghiêng thân mình cho chính mình tránh ra một cái lỗ, đi đến mép giường. Nhìn đến trên giường tôn minh dương khi, Trung Phạm Lâm liền minh bạch, tôn minh chính nói dọa nhảy dựng chỉ sợ vẫn là huyền chuyển. Đời trước, Trung Phạm Lâm đối tôn gia nhị thiếu gia có điều nghe thấy, mà đối vị này tập ngàn vạn sủng ái với một thân thiếu gia, Trung Phạm Lâm ký ức sâu nhất chính là hắn kia bị người nói chuyện say xưa anh Tuấn khuôn mặt. Ở Trung gia, không thiếu có người ngầm đối với tôn gia nhị thiếu gia tôn chính dương phát ra hoa si, khoa trương điểm nói, có thể nói là ô hiếm liền chết cũng không tiếc. Tuy rằng Trung Phạm Lâm đến chết không có gặp qua một lần tôn chính dương, khá vậy biết hắn là cái tuyệt đối xoay ca. Chính là nhìn hiện tại nằm ở trên giường thần trí không rõ, trên mặt tràn đầy thối giữa miệng vết thương, miệng vết thương chúng quanh làn da càng là đỏ lên phát tím phát tám, nơi nào còn có thể nhìn ra được tuấn mỹ bộ dáng? Chính là hình dáng cũng không hề góc cạnh rõ ràng, mà là mập mạp bất ham, đem những thứ tốt đẹp hủy diệt cho người ta xem, bi kịch không ngoài như vậy. Thở dài, Trung Phạm Lâm tinh tế kiểm tra nổi lên tôn chính dương thân thể. Chỉ là đơn giản bắt mạch, xem tướng, Trung Phạm Lâm làm lên lại phá lệ có mỹ cảm, đầu ngón tay kích thích, phảng phất có thể nhảy lên ra hoa lệ chương nhạc. Thu tay, Trung Phạm Lâm tinh tế xoa xoa chính mình tay, nhìn phía tôn chính dương. Thân thể hắn thực suy yếu, còn phát ra sốt nhẹ, ước chừng là bệnh đến lâu rồi, tôn chính dương trên tay không có vài phần sức lực. Nhưng hắn như cũ miễn cưỡng dùng mặt cọ gối đầu, có thể thấy được hắn mặt bộ tất nhiên kỳ ngứa vô cùng. Do hỏi Tôn Chính Dương ngày gần đây hút vào đồ ăn, Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, Tôn Chính Dương trước kia thân thể liền không tốt, thể hư. nay một bệnh, các ngươi liền luống cuống tay chân, cũng mặc kệ là cái gì dược thiện, Phạm là mang cái bổ tự toàn cho hắn rót đi xuống. Thở dài, Trung Phạm Lâm kế tiếp nói liền trọng, các ngươi tổng cho rằng thuốc bổ chính là tốt. Nhưng nếu là thuốc bổ có thể trị bách bệnh còn muốn dược thiện sư làm cái gì? Đại nhiệt đại bổ dữ liệu, hướng hắn này hư không được người trong miệng đảo. Các ngươi là ngại hắn chết không đủ mau. Nghe xong là chính mình làm hại nhi Tử, tôn phu nhân tâm đều màu nát. Nàng gắt gao phùng lực, đỏ ngầu mắt thấy Trung Phàm Lâm, nghẹn ngào hỏi, "Trung tiểu thư, chúng ta Dương Dương có thể cứu chữa sao?" "Đều là ta làm hại Dương Dương a, nếu là hắn đã chết, ta cũng không muốn sống nữa." Nói, nàng thiếu chút nữa một hơi không đi lên, suýt nữa ngất qua đi. Tôn gia gia chủ đau lòng nhìn chính mình con thứ hai, đáy lòng tuy rằng oán giận Tôn phu nhân kiến thức đoạn kéo cẳng, khá vậy không đành lòng thấy nàng như vậy tự trách, chỉ nặng nề thở dài, liền ôm Tôn phu nhân, miễn cho nàng ngã xuống trên mặt đất. Trung phàm lâm nhất không yêu xem những người này khóc thiên thưởng địa bộ dáng. Bệnh không nặng khi, luôn là ái chính mình ăn chút bổ dưỡng dược thiện, liền cho rằng có thể bao trị bách bệnh chờ đến bệnh nặng mới hối hận không ngừng nhưng này thiên hạ liền không có bán thuốc hối hận địa phương tôn phu nhân dư quang thấy được chính mình đại nhi tử cả người đột nhiên tới sức lực nàng đứng dậy chậm rãi đi tới tôn minh chính trước mặt rồi sau đó đó là hung hăng một cái tác thanh thúy thanh âm ở trong phòng phá lệ vang dội kia bàn tay lực độ cùng tôn phu nhân nhỏ nhắn mềm mại dáng người tuyệt không xứng đôi có thể thấy được nàng dùng bao lớn sức lực Trung phạm lâm nhìn tôn phu nhân cả người phát run, hồng mắt dơ tay bình tĩnh chỉ vào tôn minh chính, thanh âm sắc nhọn đến cuồng loạn, có phải hay không ngươi? Đều là ngươi sai. Nếu không phải ngươi mua những cái đó dược liệu, chúng ta dương dương tại sao lại như vậy bệnh nặng không tỉnh? Tôn minh chính ai bị đánh thiên đầu, đồng nhiên nở nụ cười, rồi sau đó từ trong miệng phun ra một búng máu mặt tới, hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm chính mình thân sinh mẫu thân, âm trầm trầm nói. Nếu là ta muốn hại hắn, ta đây trực tiếp hạ độc không phải càng mau Làm ngươi xem ngươi yêu nhất hải tử bị ngươi huy hạ, mới là đối với ngươi lớn nhất tàn nhẫn. Ngươi xem, ta nhiều hiểu ngươi, ta biết ngươi thế nào mới có thể hẳng mất, mới có thể cùn loạn. Nếu là ta muốn cho hắn chết, kia có trăm ngàn loại phương pháp. Ngươi muốn cho hắn chết sao? Mụn mụn. Tôn phu nhân nhìn tôn minh chính trên mặt bị chính mình móng tay hoa thương thương chỗ. Từng đạo vệ đỏ ở kia một mảnh sưng to thượng phá lệ rõ ràng, nàng ngơ ngác nhìn Tôn Minh Chính đôi mắt, đột nhiên lui về phía sau một bước, kẻ điên. Tôn Minh Chính liền như vậy nhìn chầm chằm vào Tôn Phu Nhân, không có nói thêm câu nữa lời nói, cho dù là câu kia kẻ điên, cũng phản phất là mây khói giống nhau lặng yên tan đi không lưu một kia dấu vết. Đủ rồi. Tôn gia duy nhất còn sưng được với bình tĩnh nam nhân thấp giọng quát. Hắn nhìn nhìn chính mình trưởng tử. Lại nhìn thoáng qua chính mình hư thoát giống nhau thế tử, nhắm mắt, nhìn phía Trung Phạm Lâm, chính dương còn có thể cứu chữa sao. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, phản phất cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Thanh quan khó đoạn việc nhà, đối với nhà của người khác vụ sự, vẫn là nửa điểm không dính thân mới hảo. Hơn nữa, này người một nhà chi gian quan hệ, cũng quá rắc rối phức tạp chút, chỉ sợ trong đó quan khiếu một chút đều không thể so chung ra những cái đó lục đục với nhau ít người. Không hề nghĩ nhiều, Trung Phạm Lâm muốn tới sạch sẽ băng gạc tinh tế đem tôn chính dương trên mặt miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, lúc này mới lấy ra chính mình phía trước nghiên cứu chế tạo thành công thanh tâm tương tới. Thanh tâm tương là Trung Phạm Lâm tác phẩm đắc ý, nhưng thoa ngoài ra nhưng nội dùng lớn nhất công hiệu, đó là thanh tâm hàng hỏa. Đối với tôn chính dương như vậy chúng chứng nhiệt người nhất hữu hiệu, hiệu. Mở ra thanh tâm tương bình, liền phiêu ra một trận thấm người hương thơm. Trung Phạm Lâm cầm tiểu gậy gỗ cẩn thận ở tôn chính dương trên mặt bôi, lúc sau, lại cầm cái cái muông xẻo một muông thanh tâm tương uy gần tôn chính dương trong miệng. Do dự một chút, Trung Phạm Lâm vẫn là không có cấp tôn chính dương mặt khác bộ vị dị thuốc, tuy rằng không dị thuốc sẽ tốt chậm một chút, nhưng này nước chấm lượng cũng không nhiều, nhưng không chịu nổi nàng như vậy xa xỉ cách dùng. Nghĩ, Trung Phạm Lâm liền đem kêu bình thanh tâm tương giao cho tôn phu nhân, dạn dò nàng mỗi ngày cấp tôn chính dương dị thuốc. Mà này bình nước chấm mỗi ngày ba lần, mỗi lần tăng uống, thoa ngoài ra uống thuốc, hơn nữa ăn chay. Nói vậy tôn chính dương chứng bệnh thực mau là có thể hào lên. Tôn phu nhân tâm tồn hoài nghi, đang muốn mở miệng, lại nghe đến tôn chính dương suy yếu thanh âm, tiên nữ tỉ tỉ. Trung phạm lâm nhìn tôn chính dương nửa mở con mắt, đôi mắt xương mủ mênh mang một mảnh không có tiêu cự, trên tay lại dùng sức bắt lấy chính mình tay, trong miệng còn mơ hồ không rõ kêu cái gì tiên nữ tỉ tỉ. Có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng dùng một chút xảo kính, trung phàm lâm liền từ tôn chính dương trong tay tránh thoát ra tới, đối với tôn phu nhân gật đầu một cái, liền muốn hướng tôn ra mọi người cáo tử. Tôn ra ra chủ thấy chính mình nhi tử thanh tỉnh, tự nhiên sẽ không khấu lưu trung phàm lâm. Hắn đấy lòng cũng có vài phần kinh dị, nói thật ra, hắn sớm đã làm tốt con thứ hai chết non chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc kia mấy cái lao tư cách dược thiện sư lại đây sau, đều kết luận không giới trọng dược. Chính mình nhi tử là tuyệt không sẽ tỉnh lại. Nhưng dùng trong dược, chính Dương có thể hay không căng lại đây cũng là 5 năm chi số. Mà 5 năm chi số cũng là cái lạc quan phỏng đoán. Từ từ. Tôn gia gia chủ đột nhiên ra tiếng, "Trung tiểu thư ngươi cứu chính Dương, ta không có gì báo đáp, chỉ là chính Dương hiện giờ bộ dáng này, tuy rằng thanh tỉnh, nhưng" Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày, không vui nghe này đó có không con con bụng nói. Tôn gia gia chủ ý thức được điểm này, Đơn giản lưu luật nói, hy vọng trung tiểu thư có thể lưu tại tôn gia mấy ngày, tôn gia sẽ cung cấp trung tiểu thư hết thể dược liệu. Chỉ cần trung tiểu thư có yêu cầu, cho dù là chính dương chứng bệnh sở không cần dược liệu, tôn gia cũng sẽ cung cấp. hoa ngoại chi ý, chính là lấy vô hạn lượng cung ứng dược liệu tới đổi một cái an tâm. Ý thuật suy thoái niên đại, rất nhiều dược liệu đều đã tuyệt tích, trừ bỏ những cái đó núi lớn sinh trưởng ở địa phương dược liệu. Dược liệu nơi phát ra càng nhiều là những cái đó dược liệu thương nhóm đào tạo. Đáng tiếc, trong sát xuất thành công thật sự thấp hèn, trừ bỏ một ít thường thấy dược liệu, đại đa số dược liệu đều là thiên kim khó gặp. Trung Phạm Lâm nghĩ nghĩ, trước sau không có có thể địch quá dược liệu dụ hoặc, quyết tâm hồi Trung Gia một chuyến liền lưu thủ ở tôn gia. Tôn gia gia chủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Trung Phạm Lâm liền thuận lợi trở về Trung gia ngắn ngủi trầm thấp không thể đối Trung Phạm Lâm sinh ra một chút ít ảnh hưởng, nhớ tới sắp sửa được đến những cái đó vô hạn lượng cung ứng dược liệu, nàng thật sự là rất cao hứng, luôn luôn nghiêm túc trên mặt đều treo đầy cười, chỉ sợ liền người mù đều có thể biết nàng vui vẻ. Mà Trung Hy không phải người mù, nàng đối Trung Phạm Lâm vui vẻ xem rõ ràng. Trung Hy nhớ tới Trung Phạm Lâm hôm nay hành trình, ánh mắt sáng lên, đón đi lên, hôm nay thực thuận lợi sao. Trung Hy đáy lòng là có đáp án, Nếu không phải chữa bệnh thuận lợi, Trung Phạm Lâm như thế nào sẽ cười đến như vậy vui vẻ? Trung Phạm Lâm tâm tình không tồi, cũng nguyện ý phản ứng Trung Hy, nàng gật gật đầu, không tồi. Trung Hy thấy thế vội vàng thừa thắng xông lên, nói bóng nói do nói, kia tôn ra nhị thiếu ra hỏa độc chứng có phải hay không hảo? Ta liền biết ngươi y thì thuật cao minh. Hỏa độc chứng, Trung Phạm Lâm nhướng mày, chính mình này hảo đường muội như thế nào biết tôn chính dương chứng bệnh, bệnh nặng, hủy dung. Trung Hy đáy lòng chấm xuống, mất ngày xưa trầm ổn, có thể chị sao? Mặt. Trung Phạm Lâm cười cười, Thủy Dung hắn cũng vẫn là tôn gia thiếu gia. Đến nỗi bệnh, tự nhiên là có thể chị. Trung Phạm Lâm nói nói nói không tỉ mỉ. Trung Phạm Lâm ở trên đường có tỉ mỉ nghĩ tới đời trước sự tình. Tới rồi hiện tại, nàng mới đem hết thể xuyến rõ ràng, Trung Hy cùng tôn chính Dương Duyên Phận, chỉ sợ là nàng chính mình chắp tay đưa lên. Đời trước chính mình chế ra nước chấm chính là rõ ràng nói nó sử dụng, trung hy trong tay có nước chấm, lại đã biết tôn chính dương bệnh can, tự nhiên phải tôn gia hảo. Lúc sau lại tưởng phát triển ra cái gì, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Mà đời này, chính mình không muốn ngây ngốc vì trung hy lấp đường, nàng tự nhiên liền không đường có thể đi. Trung Phạm Lâm suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy có chút không thú vị. Nữ nhân, tóm lại là dựa vào chính mình mới ổn thỏa nhất. Người xem. Trung Hy vẫn luôn dựa vào chính mình, một khi chính mình không muốn giúp đỡ nàng, kia nàng liền vô kế khả thi. Nghe được Trung Phạm Lâm nói, Trung Hy tâm rốt cuộc trầm tới rồi dưới nền đất đi. Trung Phạm Lâm ý tứ là, hủy dung sao? Trung Hy là cái tâm tính mất cảm, nàng thân là Trung gia trực hệ cháu gái, nhưng lại không có dược thiện một mặt thiên phú. Nếu không phải nàng cha mẹ còn khỏe mạnh, tính có thể thảo lao ra tử thích, nàng chính mình lại là cái khéo đưa đẩy không đắc tội người tính tình. Chỉ sợ nàng ở Trung Gia Nhật tử so Trung Phạm Lâm còn nếu không như. Như vậy cảnh ngộ, tạo thành nàng bức thiết muốn bắt lấy cái gì tới chứng minh tâm tình của mình. Trước kia nàng bắt được Trung Phạm Lâm, được đến ở Trung Gia củng cố khó hám địa vị. Lúc sau nàng, muốn bắt trụ chính là Tôn Chính Dương. Bởi vì nàng rõ ràng biết, nàng không có khả năng ở Trung Gia cả đời, ở ép khô Trung Phạm Lâm giá trị lợi dụng phía trước, nàng cần thiết tìm được chính mình đường lui. Mà đối nàng tới nói cái kia duy nhất đường lui chính là, hôn nhân. Chính là, hủy dung. Trung Hy như vậy kiêu ngạo nữ nhân sao có thể tiếp thu một cái hủy dung trợ phu. Nghĩ tới Trung Phạm Lâm năng lực, Trung Hy nhìn về phía Trung Phạm Lâm, trên mặt là khó có thể che lấp trở mong, tôn nhị thiếu lớn lên chính là đặc biệt xoái khí, hủy dung rất đáng tiếc. Phạm Lâm ngươi nhất định có thể trị hảo hắn đi. Trung Phạm Lâm không tỏ ý kiến, cũng mặc kệ Trung Hy muốn nói lại thôi. Xoay người vào dược phòng liền phanh đóng cửa phòng. Trung Hy sắc mặt có chút khó coi, có thể tưởng tượng khởi Trung Phạm Lâm bản lĩnh, lại sợ quấy rầy nàng nghiên cứu chế tạo dược thiện, làm tôn nhị thiếu ra đến chế bệnh tình. Rồi dắm không được, Trung Hy trong lúc nhất thời ở cửa thẳng sưng sờ. Nàng bất quá là cái không có gì thiên phú trực hệ, dĩ vãng là dựa vào Trung Phạm Lâm mới tại đây thiên phú tối thượng trung ra bài trừ một mảnh thiên điệu tới, nhưng sau trưởng thành. Thấy nhiều trung gia này đó nữ nhân tao ngộ, nàng dần dần minh bạch chính mình vận mệnh chỉ sợ chỉ có liên hôn một cái. Nhưng nhìn chung những cái đó thế ra thiếu ra, không có một cái là nàng có thể để mắt, duy nhất có thể để mắt tôn chính dương lại là nàng không xứng với. Nàng tưởng liệu một lần, tôn chính dương lại hủy dung. Chẳng lẽ mệnh trung chú định nàng muốn nhận mệnh? Trung hy xanh cả mặt, trong lúc nhất thời hoảng sợ nhiên không biết làm sao. Trung phạm lâm là có thể trị hảo tôn chính dương hơn nữa những cái đó sẹo cũng liền nhìn dữ tợn cũng không phải cái gì khó có thể loại trừ năm xưa lào vết sẹo ở đồ thành tâm tương lúc sau tự nhiên sẽ biến mất vô tung chính là này hết thảy trung phàm lâm cũng không tưởng nói cho trung hi nàng thật sự là chán ngấy trung hi kia phó chi kỷ mội mội bộ dáng nàng rõ ràng biết trung hi hiện tại sở dĩ sẽ không cho chính mình tìm phiên thoái bất quá là bởi vì đến nay mới thôi trung hi sở hữu dựa vào đều là nàng dược thiện thiên phú Nhưng nếu là trung hy đã biết tôn chính dương chân thật tình huống, trăm phương nghìn kế cùng tôn chính dương có quan hệ, một khi nàng cùng đời trước giống nhau có nam nhân làm chống lưng, Tia trung phạm lâm có thể dự kiến về sau nhật tử là cỡ nào rõ ràng phiền toái thật mạnh. Trung phạm lâm lại chế thành mấy bình thanh tâm tương, đưa đến tôn gia. Tới rồi tôn gia, trung phạm lâm lại gặp được tôn chính minh, tôn chính minh thần thái rất kỳ quái, phản phất buông xuống chút thứ gì giống nhau. Không hề là cùng dĩ vãng giống nhau hung ác nham hiểm bi ai, hắn lánh đạm nhìn Trung Phạm Lâm, lặng lặng đem nàng đưa tới Tôn Chính Dương phòng lúc sau, liền như vậy nhàn nhạt ỉ ở khung cửa thượng, nhìn Tôn Chính Dương cùng cha mẹ hòa thuận vui vẻ bộ dáng Trung Phạm Lâm không khỏi nhìn nhiều Tôn Chính Dương liếc mắt một cái, đi vào phòng, nàng đã chịu Tôn ra già trẻ lớn bé cực đại nóng bỏng hoan nền. Đặc biệt là Tôn Phu Nhân, thấy được Trung Phạm Lâm, cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt tới. Nếu không phải chống nàng phu nhân mặt mũi chỉ sợ dây tiếp theo nàng liền phải bổ nhào vào Trung Phạm Lâm trước mặt cảm kích lỗi lạc. Tỉnh. Trung Phạm Lâm nhìn nhìn tôn chính dương mặt bộ cùng thân thể, nhàn nhạt, nhạt lấy ra thanh tâm tương tới, đồ ở hắn miệng vết thương địa phương, có thể khư sẹo Tôn phu nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy, nhìn tôn chính dương mặt vẻ mặt thương tiếc, lập tức liền bôi lên. Mà tôn chính dương còn lại là một bộ kinh hỷ bộ dáng, là người đã cứu ta sao? Trung Phạm Lâm nhìn nhìn Tôn Chính Dương không nói gì, nàng cũng không cho rằng chính mình cứu Tôn Chính Dương, tuy rằng sự thật xác thật là như thế này. Tôn Chính Dương nhếch môi cười nói, "Ta mau chết thời điểm thấy được một cái tiên nữ tỷ tỷ, nhất định là ngươi." Trung Phạm Lâm nhướng mày, không có nói tiếp. Nàng tưởng chính mình minh bạch vì cái gì Tôn gia hai vợ chồng đều thích Tôn Chính Dương, người nam nhân này có rất nhiều người đều không có thiên chân cùng hồn nhiên, chỉ cần nhìn đến hắn gương mặt tươi cười là có thể cảm nhận được ánh mặt trời. Bất quá, cũng không hơn. Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, dặn dò nói, nếu muốn không lưu vết sẹo, liền mỗi ngày ba lần thoa ngoài ra, cơm sau uống thuốc. Nếu yêu cầu, ta sẽ giúp ngươi làm chút dự thiện. Tôn chính dương liệt miệng cười, đáy mắt tất cả đều là ái mộ cùng hướng tới, cảm ơn ngươi. Đối hắn ánh mắt có chút không khỏe, Trung Phạm Lâm gật gật đầu, có thể có có thể không ứng. Đột nhiên, cửa vào được một người. Nhìn về phía người tới, Trung Phạm Lâm mày nhăn lại, sao ngươi lại tới đây? Mang theo Trung Hy tiến vào người nhìn đến Trung Phạm Lâm như vậy biểu tình, có vẻ có chút sợ hãi, vội vàng giải thích nói, vị tiểu thư này nói nàng là Trung Tiểu Thư Đường ngội, nói là thế Trung Tiểu Thư tới đưa dược. Trung Phạm Lâm đảo qua Trung Hy trong tay Dược Bình, cười lạnh lên. Này Dược Bình rõ ràng là phía trước chính mình làm tốt thanh tâm tương bên trong một lọ. Lúc ấy trong lúc nhất thời không tìm được chính mình cũng không có để ý, nguyên lai là bị Trung Hy cầm đi. Chỉ sợ nàng tính toán chính là thế chính mình đưa dược, thông đồng tôn chính dương chủ ý lấy tôn chính dương này đơn thuần tính tình. Nếu là trước nhìn đến Trung Hy đưa dược, hơn nữa Trung Hi mỹ mạo, nói không chừng liền cùng đời trước giống nhau nhất kiến trung tình. Đáng tiếc, nàng tính vạn tính, Trung Hy vẫn là không có tính đến, trung phạm lâm thế nhưng so nàng sớm đến một bước. Trung Hy lại minh bạch Trung Phạm Lâm tính tình bất quá, ở nàng nghi đến, Trung Phạm Lâm sợ phiền thoái, cấp tôn chính dương trị bệnh lúc sau, nhiều nhất phái người đưa dược xong việc, tuyệt không sẽ ba ba tiến đến tôn ra người trước mặt, mà nàng cũng là đánh cái này chỗ trông chú ý đáng tiếc cỡ kém nhất chiêu. Nhìn mắt mang không kiên nhẫn cùng hoài nghi Trung Phạm Lâm, Trung Hy cũng co vài phần nhành trí, chỉ thấy nàng gượng ép cười cười, dơ lên trong tay dược tới, ta là cho người đưa dược. Trung Phạm Lâm cười cười, ý vị không rõ nói, này cũng thật xảo, này một đống dược, cố tình ta liền ném này một lọ, ngươi cũng vừa vừa vận đem này một lọ đưa lại đây, ngươi nói, xảo bất xảo. Trung Hi mồ hôi lạnh lập tức liền xuống dưới. Đối với tôn gia, Trung Hi vô cùng để ý, nàng trộm Trung phàm Lâm dược là vì cho chính mình sáng tạo cơ hội nhận thức tôn gia người, mà không phải hủy hoại trung gia đối chính mình ấn tượng. Nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, ngày hôm qua một phen lời nói xuống dưới. Trung Phạm Lâm căn bản không có nói cái gì Tôn Chính Dương sẽ hủy dung, tất cả đều là chính mình dọa chính mình. Có Trung Phạm Lâm ở, Tôn Chính Dương sao có thể sẽ hủy dung? Tôn Chính Dương cái này trượng phu, nàng Trung Hy là muốn định rồi. Nhìn Trung Phạm Lâm có chút xa lạ khuôn mặt, Trung Hy căng ra đầu tiến lên ôm lấy Trung Phạm Lâm cánh tay, làm nũng lay động lên, nhân ra tưởng ngươi sao? Mấy ngày nay ngươi cả ngày thấy ảnh không thấy người, ta liền nghĩ đến bồi bồi ngươi một phen lời nói xuống dưới, đem chính mình coi thành cái thiên chân đơn thuần, một lòng kính ngưỡng chính mình tỉ tỉ hảo muội muội. Trung Phạm Lâm không kiên nhẫn cùng nàng diễn trò, chỉ là lệnh lùng rút ra chính mình cánh tay, đối với tôn gia gia chủ nói, ta chế giựt đi. Cũng mặc kệ tôn chính Dương một bộ lưu luyến không rời biểu tình, xoay người liền đi rồi. Trung Phạm Lâm đi rồi, Trung Hi lại xấu hổ. Nàng phía trước vẫn là một bộ hảo muội muội hình tượng, nhưng như vậy bị Trung Phạm Lâm bỏ xuống. Nàng cũng có chút không nhịn được mặt mũi Nhưng ngại với hình thức Nàng đối mặt mọi người hoặc nghi ngờ Hoặc khinh thường ánh mắt Chỉ có thể ngây ngô cười Nội tâm không biết đem Trung Phạm Lâm tách ra vài lần Trung Hy do dự một hồi Đối với tôn gia gia chủ cười ngây ngô một chút Tuy rằng Trung Hy là lấy cớ Muốn xem Trung Phạm Lâm mới đến tôn gia Nhưng Trung Phạm Lâm đối nàng Làm lơ thái độ rõ ràng Ở trước mặt mọi người cho nàng hung hăng một cái tát Cười nhạo nàng lấy cớ là cớ nào buồn cười Nếu là khuôn mặt mỏng một ít, kia Trung Hy nói không chừng liền bụ mặt chạy, chính là Trung Hy cũng không phải những cái đó chết sĩ diện người. Nữ nhân này, thực sẽ hiểu được cân nhắc được mất. Đi vào tôn ra cơ hội khó được, tận dụng thời cơ thất không hề tới, nếu là nàng liền dễ dàng như vậy rời đi, như vậy nói không chừng liền không còn có đến tôn ra tới cơ hội. Cùng với về sau mặt dày mày dạn tìm mọi cách tiến vào, không bằng thừa dịp lần này cơ hội đánh hảo cơ sở. mặc. Trung Hy trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Tỷ tỷ chính là như vậy tính tình, dễ dàng đắc tội với người. May mắn ta là nàng muội muội, biết tỷ tỷ vẫn là quan tâm ta. Trung Hy như vậy cười giải thích, đem Trung Phạm Lâm làm lơ giải thích thành nàng hỉ nộ vô thường tính tình duyên cớ. Ngươi là Trung Tiểu Thư muội muội sao? Tôn Chính Dương thanh triệt thanh âm vang lên, giảm bất Trung Hy xấu hổ. Trung Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Chính Dương, Tôn Chính Dương trên mặt còn đố nước chấm. Thoạt nhìn có chút buồn cười, lại khó có thể che giấu hắn hảo tướng mạo. Trung Hi đáy lòng vừa động, trên mặt trầm rãi chán ra cười tới. Đối với hắn gật gật đầu, đúng vậy, tỷ tỷ của ta rất lợi hại, ta không có tỷ tỷ như vậy lợi hại. Tôn Chính Dương nghe xong, có chút kích động, lại có chút phiền muộn. Đúng vậy, Trung tiểu thư rất lợi hại, là nàng đã cứu ta mệnh. Trung Hi nói làm hắn nhớ tới chính mình ca ca, Tôn Chính Minh cũng rất lợi hại, tuy rằng mọi người đều không đề cập tới. Nhưng là hắn chính là biết, chính mình ca ca, rất lợi hại. Nghĩ như vậy, Tôn Chính Dương có chút hạ xuống xuống dưới. Trung Tiểu Thư như vậy ưu tú, chính mình người như vậy như thế nào xứng đôi. Ai ai thở dài, Tôn Chính Dương đối với Trung Hy cười cười, ngươi có thể nói nói Trung Tiểu Thư sự tình sao. Trung Hy sắc mặt có một chốc kia trở nên rất khó xem, nhưng mà nàng thực mau che giấu qua đi. Nàng không nghĩ tới cái này Tôn Chính Dương như vậy thẳng thắn thế nhưng liền dễ dàng như vậy đối Trung Phạm Lâm động tâm, dị vãng liền biết Tôn Chính Dương có những cái đó thiên chân ý tưởng, cho nên mới nghĩ nương đưa rửa uy dược chiếu cô hắn, làm hắn đối chính mình động tâm, nhưng không nghĩ tới, chính mình còn không có có thể đem những cái đó kế hoạch chứng thực, Tôn Chính Dương liền như vậy đem hắn một lòng hệ ở Trung Phạm Lâm trên người. Bất quá phản ứng so Trung Hy lớn hơn nữa chính là Tôn Phu Nhân. Tôn Phu Nhân kêu Lâm tình dùng Nghe tới là cái ôn nhu tính tình, nhưng thực tế thượng, trừ bỏ đối chính mình tiểu nhi tử, nàng tính tình nhưng không tính là hảo. Ở trong lòng nàng, nhà mình tiểu nhi tử là bầu trời có trên mặt đất vô, nếu là chính mình nhi tử sinh ở cổ đại, đó là liền công chúa đều có thể cưới thượng ba cái hảo nam nhân. Hiện giờ không thể cưới nó ba năm cái lão bà, nhưng này chất lượng thượng quyết không thể kém, Trung phàm Lâm tuy rằng là cái dược thiện sư, khá vậy không xứng với chính mình bảo bối nhi tử. Chính mình bảo bối nhi tử muốn cưới, cần thiết là kia đế đô tứ hợp viện nữ nhân. Đủ rồi. Tôn phu nhân lần đầu tiên đối chính mình tiểu nhi tử nói lời nói nặng, hỏi thăm nữ nhân ra sự tình giống bộ dáng gì. Người nhanh lên cho ta ngủ, không cần cho ta tưởng đông tưởng tây. Đến nỗi Trung Hy Trung tiểu thư. Trung Hy tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, sợ tôn phu nhân một câu đã đi xuống lệnh đuổi khách định rồi chính mình mệnh. Mẹ! Tôn chính dương xét miệng. Nếu Trung Hy Trung Tiểu Thư tới tìm Phạm Lâm Tiểu Thư, như vậy khiến cho các nàng tỷ muội hai đều trụ hạ đi. Dù sao tôn ra cũng không kém như vậy điểm địa phương. Tôn Phu Nhân sắc mặt biến đổi liền tưởng cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ chính mình nhi tử bị không thể hiểu được nữ nhân cấp cầu dẫn đi. Chính là nhìn nhi tử khẩn cầu ánh mắt, nàng đấy lòng mềm nũng, minh bạch chính mình là không có khả năng đối cái này thương yêu nhất nhi tử nói ra cự tuyệt nói, đành phải thở dài, xua xua tay nói. Tùy ngươi đi. Ai, thật là bắt ngươi không có biện pháp. Tôn phu nhân mặt ủ mày hế nhìn Trung Hy rời đi, đáy lòng thẳng buồn trồn. Nàng không biết, đem nữ nhân này lưu lại là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nàng chỉ hy vọng Trung Hy có thể làm đủ tư cách heo đồng đội, làm nhà mình dương dương có thể đánh mất đối chung phạm lâm những cái đó không nên có tâm tư mới hảo. Thật sâu thở dài, sờ sờ tôn chính dương đỉnh đầu, tôn phu nhân đáy lòng ai thán nhi nữ đều là đời trước nợ a Trung Phạm Lâm thích nhất chính là một người yên lặng mà nghiên cứu dự thiện. Ở như vậy thời khắc, nàng chính là toàn bộ thế giới vương, hết thể mỹ diệu sự vật tùy tâm mà đậu. Cho nên nàng ghét nhất có người quấy rầy Ở Trung gia thời điểm, bọn họ cũng đều biết Trung Phạm Lâm tính tình, tự nhiên sẽ không tùy ý đánh gây Trung Phạm Lâm nghiên cứu. Chính là ở tuần ra, Trung Phạm Lâm tuy rằng treo một cái ân nhân cứu mạng tên tuổi, Nhưng bản chất cũng bất quá là cái bị mời đến chữa bệnh dược thiện sư mà thôi. Cho nên, cho dù những cái đó tôi thớ ngoài miệng ứng hảo hảo, nhưng đối mặt chân chính tôn ra người khi, bọn họ liền tự nhiên mà vậy đứng ở tôn ra người kia một bên. Lấy trung phàm lâm tính tình, là không thèm để ý người khác chậm chế. Nàng duy nhất nghịch lân là dược thiện, mà không khéo, có người chạm vào nàng điểm mấu chốt. Đương nàng nhìn đến tôn gia vì nàng chuẩn bị nghiên cứu chế tạo dược vật phòng phản phất bị cùng phong thổi qua giống nhau hốn loạn khi, nàng là khó được động thật giận. Cho dù là ở tôn gia kia thì thế nào? Liên tính thân là khách nhân, cũng tuyệt không có thoái nhượng đạo lý. Nàng Trung Phạm Lâm tuyệt không sẽ vô cùng đơn giản nuốt xuống khẩu khí này. Nhìn về phía có chút thấp thỏm hầu gái, Trung phàm Lâm nhàn nhạt hỏi, là ai làm? Nàng ở ra cửa trước đã từng phân phó qua. Quyết không thể làm người tùy ý ra vào phòng này, tuy rằng nàng cũng không cho rằng hầu gái sẽ thiệt tình thực lòng nghe theo, khá vậy không nghĩ tới nàng lớn mật đến dám để cho người tùy ý hủy hoại những cái đó dược thiện cùng dược liệu. Thấy Trung Phạm Lâm có chút mưa gió sắp đến hương vị, nguyên bản có chút thấp thỏm hầu gái người ngược lại là chấn định, ước chừng là cho rằng Trung Phạm Lâm quá vui mừng lộ rõ trên nét mặt không đáng sợ hãi, nàng hồi phục Trung Phạm Lâm ngựa khí cũng có vài phần không chút để ý. Là tiểu tiểu thư đã tới. Nói này tiểu tiểu thư mấy trước khi, còn mang theo vải phần ngươi có thể đối nàng nề hà đắc ý hắn nhưng không cho rằng Trung Phạm Lâm có thể đem được sủng ái tiểu tiểu thư thế nào, đến nỗi chính mình, nàng là tôn gia người hầu, cũng không phải là nàng Trung Phạm Lâm người hầu, Trung Phạm Lâm còn không có tư cách trừng phạt nàng. Nghĩ như vậy, trên mặt liền không khỏi mang ra vài phần tâm tư. Trung Phạm Lâm xem xét một chút trong phòng dược thiện cùng dược vật, đáy lòng hiểu rõ. Nhưng thật ra thoải mái nhiều Chỉ thấy nàng khẽ cười lên Nga, nguyên lai like là tôn gia tiểu tiểu thư sao Lại là không đề cập tới phía trước chính mình bạo nộ Thoạt nhìn nhưng thật ra mang theo vải phần ấm áp ý vị Liếc liếc mắt một cái trên mặt tràn ngập quả nhiên như thế hầu gái người Trung phàm lâm châm chọc cười Liền nhàn nhạt rời đi ánh mắt Nàng dự liệu Sao có thể là người thường có thể tùy ý động Đang muốn muốn đem hầu gái đuổi ra phòng một người nam nhân thanh em đột nhiên vang lên, dọa kia hầu gái nhảy dự. đương hầu gái nghe rõ kia nam nhân nói nói khi, sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh. ngươi là gan nhưng thật ra rất đại. tôn chính minh nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái, cái kia hầu gái, phảng phất đang xem vật chết liếc mắt một cái không chút để ý, rồi sau đó liền đối với trung phạm lâm nói, đây là tôn gia làm thất lễ, tôn gia tự nhiên sẽ gánh vác khởi hết thể trách nhiệm, tuyệt không sẽ phiền toái đến trung tiểu thư. Trung Phạm Lâm thích cùng người thông minh nói chuyện, bởi vì tỉnh khi không nguồn lực. Nghe xong Tôn Chính Minh nói, Trung Phạm Lâm liền gật gật đầu, thu thập nổi lên còn sót lại dược liệu. Tôn Chính Minh lẳng lặng nhìn Trung Phạm Lâm bận rộn bóng dáng, ánh mắt chợt lóe, rồi sau đó mới đột nhiên thanh tỉnh nhìn về phía cái kia hầu gái, đi ra ngoài. Chỉ là bình tĩnh tự thuật ngữ khí, lại đem hầu gái mặt đều dọa thanh. Trung tiểu thư ta sai rồi. Trung tiểu thư ngươi tha thứ ta đi. Hầu gái đột nhiên thét trói hai nhào hướng Trung Phạm Lâm, gắt gao ôm nàng đùi. Mặc kệ là gia pháp hoặc là bị đuổi đi ra tôn ra, đều là cái này hầu gái không thể thừa nhận. Chính là Trung Phạm Lâm không phải thánh nhân, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Hầu gái thất trách trước đây, vô lễ ở phía sau, hiện tại lại như vậy thất thố bức bách nàng tha thứ, nàng dựa vào cái gì muốn tha thứ đâu. Dương mắt nhìn về phía tôn chính mình, Trung Phạm Lâm hơi hơi nhăn lại mày. Tôn gia sự, ta mặc kệ, là mặc kệ, mà không phải không thể quản. Tuy rằng nàng có thể cầu tình làm tôn chính minh tha cái kia hầu gái, chính là dựa vào cái gì? Tôn chính minh sắc mặt cũng không thế nào đẹp, gọi tới người liền đem kia hầu gái kéo đi ra ngoài. Trung Phạm lâm cũng mặc kệ tôn chính minh xử lý như thế nào kia hầu gái, nàng chỉ toàn tâm toàn ý sửa sang lại dược liệu chuẩn bị chế tác dược thiện trung chuẩn bị những cái đó gia vị, mà ở cách đó không xa một phong nội. Nàng hảo đường muội Trung Hy đang ở hướng Tôn Chính Dương tự thuật giả về Trung Phạm Lâm từng giọt từng giọt. Trung Hy đối với Tôn Chính Dương trên mặt cười đến điểm Mỹ, đáy lòng lại mau nôn đã chết. Nàng cực cực khổ khổ tìm một cơ hội chạy đến Tôn Chính Dương cửa, còn như vậy trùng hợp bị hắn nhìn đến, như vậy trùng hợp cùng hắn ăn nhịp với nhau, cũng không phải là vì cho hắn nói Trung Phạm Lâm chỗ tốt. Nhìn thoáng qua Tôn Chính Dương, Trung Hy có chút ngượng ngùng, càng có rất nhiều buồn bực. Nàng khí người nam nhân này như thế nào cũng không thông suốt, chính là chính mình cố ý lộ ra chính mình nhất động lòng người nửa bên mặt, lấy ra nhất nhu nhược động lòng người biểu tình nhìn hắn, hắn cũng không hề phản ứng, mãn tâm mãn nhãn tiên nữ tỷ tỷ. Tiên nữ tỷ tỷ, trung phạm lâm lớn lên là đẹp, nhưng nàng có thể tính gì chứ tiên nữ? Trung phạm lâm đẹp đỉnh cái gì dùng, có thể so sánh đến quá xúc tua có thể cập mỹ nhân sao? Nàng trung hy liền chưa thấy qua như vậy không thông suốt nam nhân. Trung Hy nhìn thoáng qua đầy mặt chờ mong Tôn Chính Dương, nghĩ lại tưởng tượng, lại cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt. Không vì người khác sở động, nếu là chính mình gả cho hắn, tự nhiên cũng là có thể được đến hắn toàn tâm toàn ý đối đãi. Như vậy tưởng tượng, Trung Hy nhìn Tôn Chính Dương biểu tình cũng lưu hòa rất nhiều. Tỷ tỷ ngươi thật đúng là cái tốt đẹp người. Tôn Chính Dương vẻ mặt ngộng ảo cảm than nói, ta cũng thật cảm tạ nàng. Trung Hy sắc mặt càng khó nhìn. Nàng liền biết lấy tôn chính dương đơn thuần tính tỉnh, chỉ sợ Mỹ nhân cứu anh hùng chiêu số là trăm thi không linh, nàng vốn dị muốn nương đưa dược tới chiếu cố hắn, đã động hắn, kêu hắn tất nhiên khăng khăng một mực thích chính mình. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trung phạm lâm thế nhưng không ấn lẽ thường ra bài. Nàng không phải thích nhất trạch ở trong phòng không ra khỏi cửa sao, như thế nào lúc này đây liền như vậy quỷ dị ở tại tôn gia. Nghĩ đến một cái khả năng, trung hy sắc mặt biến đổi chẳng lẽ Trung Phạm Lâm cùng nàng tưởng giống nhau, muốn trèo cao tôn ra. Nghĩ vậy, Trung Hy đáy lòng căng thẳng, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bại ở trước mắt, Trung Phạm Lâm so nàng muốn ưu tú rất nhiều, nếu là Trung Phạm Lâm cũng sinh này phân tâm tư, cho dù chính mình bắt diện linh lung chỉ sợ cũng khó có thể được như ý nguyện. Liếm hạ lông mày, Trung Hy đối với tôn chính dương cười đến càng nu hòa, đúng vậy, ta thực thích tỷ tỷ đâu. Ngươi không biết, Ta ở chung gia nhưng tịch mịch. Tịch mịch. Tôn chính dương ngốc lăng lặp lại một câu, sắc mặt trầm thấp xuống dưới, ta cũng cảm thấy tịch mịch. Trung hy ánh mắt sáng ngời, làm ra một bộ đáng yêu bộ dáng tới, hiện tại ta không tịch mịch lạc. Ta có thể chiếu cấu ngươi, chúng ta là bạn tốt lạc. Ta thích nhất bạn tốt. Nói, liền thoải mái hào phong cho tôn chính dương một cái bằng hưu ôm. Tôn chính dương cảm thụ được thiếu nữ hương thơm cùng bằng hưu ấm áp, mặt đỏ lên. Chúng ta đã là bằng hưu sao. Ta cũng thích bạn tốt. Trung Hy nở nụ cười, phá lệ điểm mị ánh mặt trời. Tôn Chính Dương nhìn Trung Hy, cũng nở nụ cười. Đấy lòng đối cái này đáng yêu hoạt bát tiểu cô nương cũng thân cận vài phần. Không hảo không hảo. Một cái hầu gái đột nhiên tiến vào. Đối với Tôn Chính Dương nói, tiểu tiểu thư đã xảy ra chuyện. Trên tay dài quả đốm, có chút còn bắt đầu phát lạ. Nàng khóc la, ai nói cũng không nghe liền phải nhị thiếu gia ngài đi bồi nàng đâu. tôn chính dương đấy lòng nhất yêu thương kia nhỏ chính mình bảy tám tuổi tiểu muội muội, cho dù nàng có chút kiêu căng, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục hắn đều có thể cười mà qua. đối với hắn như vậy người hiền lành tới nói, chỉ sợ đã là rất thương yêu cái kia tiểu cô nương biểu hiện, nhưng hôm nay này tiểu cô nương xảy ra chuyện, khóc la muốn gặp chính mình, hắn sao có thể đứng ngoài cuộc? cố nén đau, tôn chính dương đứng lên. Cũng không màng chính mình trên người miệng vết thương không hảo toàn, vội vàng liền tưởng ra bên ngoài hướng. Trung Hy ám đạo không tốt, quả nhiên dây tiếp theo, Tôn Chính Dương thân mình một hoài, liền phải ngã xuống. Trung Hy mũi tên giống nhau vọt tới Tôn Chính Dương bên người, đỡ Tôn Chính Dương trong ngáy mắt, ánh mắt trận lóe liền thuận thế ngã xuống trên mặt đất, cấp Tôn Chính Dương đường đệm lưng. Tôn Chính Dương bán ra một bước khi liền tâm sinh không ổn, vừa ý nhanh như đốt hắn cũng không lo lắng kia một kia dự cảm bất hảo. Chỉ một lòng đi gặp chính mình tiểu muội muội thế ngã khi, hắn đều có miệng vết thương dạn nước bệnh tình tăng thêm chuẩn bị tâm lý, nhưng trung hy này một tiếp, làm hắn tâm đột nhiên mềm nũng. Cái này tiểu cô nương cùng chính mình bất quá là vừa rồi nhận thức, nhưng cố tình như vậy hợp ý, vừa rồi nếu không phải bởi vì trung hy, hắn nhất định sẽ hung hăng ngã trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đau nhè rằng trận mắt lại vẫn như cũ đối chính mình bài trừ sán lạn gương mặt tươi cười trung hy. Tôn Chính Dương đáy lòng căng thẳng, nói không nên lời cái gì từ vị tới. Trung Hy bị hầu gái nâng dậy phía sau, liên thanh thúc rục nói, không cần phải xen vào ta, ngươi mau đi. Ta không quan trọng. Ngươi thế ngã sự tình, ta sẽ không nói ra đi. Tôn Chính Dương nhìn hầu gái chuẩn bị tốt xe lăn, hung hăng ôm một chút Trung Hy, bạn tốt. Trung Hy sửng sốt, sẽ lấy sán lạ cười, ân. Bạn tốt. Nhìn Tôn Chính Dương bị đẩy đi xa thân ảnh. Trung Hy cười đắc ý này một quăng ngã, cũng thật diệu. Gợi lên quẹ môi, Trung Hy đôi mắt lượng đáng sợ. Chính mình đáp ứng không đem thế ngã sự tình nói ra đi, kia tôn chính dương vì không cho cha mẹ lo lắng, tự nhiên cũng sẽ không làm những cái đó người hầu đem này thế ngã sự tình nói ra đi. Như vậy, chính mình ở tôn chính dương trong phòng sự tình, tự nhiên liền như vậy thuận lợi bảo mật. Nàng nhưng không nghĩ cấp tôn già ra chủ vợ chồng lưu lại hư ấn tượng, muốn gả cho tôn chính dương liền phải từ từ mưu tính. Trước mắt, nhớ tới tôn ra tiểu tiểu thư bệnh trạng, chung hy sửa sang lại một chút dáng vẻ sau, tự tin tràn đầy hướng tiểu tiểu thư phòng đi đến. Nàng chính là cái nhiệt tâm có tình yêu người, tiểu tiểu thư sẽ ra chuyện, nàng đương nhiên muốn, lòng nóng như lửa đốt mới đúng. Gợi lên một mặt cười, chung hy hướng này tôn tiểu thư phòng đi đến. Trực giác nói cho nàng, trong đó, có thể có lợi, hơn nữa, có thể được lợi không nhỏ. Trung hy là đúng. Đương nàng nhìn đến tiểu tiểu thư trên tay dần dần hư thối miệng vết thương khi, liền biết, này một ván, nàng thắng định rồi. Tôn ra tiểu tiểu thư kêu tôn dĩnh gì, là tôn ra người trong tay bảo, từ nhỏ chính là cái hoạt bát kiều man. Nàng chưa từng chịu quá như vậy đau khổ, nhìn chính mình trên tay đốm đen, nhìn trên tay dần dần hư thối miệng vết thương, nàng khóc đến tê tâm liệt phế, nhìn thương yêu nhất chính mình nhị ca ca thiếu chút nữa không có khóc đến ngất qua đi. Tôn chính dương cũng thực đau lòng, hắn hận không thể lấy thân thế chi. Hắn ăn qua cùng loại khổ, cho nên mới phá lệ đau lòng. Hắn ôm tôn dĩnh di nhẹ giọng an ủi, chờ trung phàm lâm đã đến, đây là khoảng cách bọn họ gần nhất dược thiện sư, cũng là y lý thuật tốt nhất. Tôn gia gia chủ cũng không tưởng liền đơn giản như vậy đem nhân tình lãng phí ở như vậy việc nhỏ thượng, hắn đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Tự nhiên biết Trung Phạm Lâm với Dược Thiện một đạo chỉ sợ xưng được với là Thiên Phú phi phàm, giả lấy thời gian, tất nhiên là có thể một bước lên trời. Hắn nguyện ý dùng chân quý dược liệu tới thu mua Trung Phạm Lâm, vì chính là kết một cái thiện duyên, người có sinh lão bệnh tử, hắn chỉ nghĩ làm Trung Phạm Lâm có thể ở tất yếu thời điểm ra tay tương trợ. Chính là Tôn Dĩnh Di là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi, hắn đã người đến Trung niên sinh như vậy một cái tiểu nữ nhi lại không trông cậy vào nàng kế thừa gia nghiệp, tự nhiên là đau sủng đến tận xương tủy đi. Thấy nàng như vậy thống khổ, cũng không rảnh lo nhân tình gì không nhân tình, trực tiếp khiến cho người đi thỉnh Trung Phạm Lâm. Chờ chính nôn nóng, không có chờ đến Trung Phạm Lâm, lại chờ tới rồi Trung Hi. Trung Hi tới thời điểm, tôn gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân là có chút bất mãn. Mà khi nàng kinh hô tiểu tiểu thư đây là chúng độc thời điểm bọn họ nơi nào còn lo lắng bất mãn. Tôn Phu nhân lâm tình dung càng không chịu nổi một ít, vội vàng đứng dậy bắt được Trung Hy tay, người nói cái gì? Trung Hy trở tay cầm lâm tình dung run rẩy không ra gì tay, sát mặt ngưng trọng, tiểu tiểu thư đây là trúng độc. Trung Hy không phải nói hiệu nói vượng, nàng tuy rằng thiên phú không tốt, nhưng cũng là nỗ lực học dược thiện. Trung độc vẫn là sinh bệnh, nàng luôn là có thể phân rõ. Mà cái này độc, rõ ràng là. Trung Hy đáy lòng mừng thầm, nàng biết chính mình học thuật không tin. Có Trung Phàm Lâm Châu Ngọc ở trước, nàng cũng đánh mất chữa bệnh thắng hảo cảm ý niệm. Nàng tưởng chỉ là hủy diệt tôn gia đối Trung Phàm Lâm ấn tượng tốt, chính mình thay thế. Trung Phạm Lâm quyết không thể chắn nàng tiến tôn gia lộ. Lâm Tình Dung nghe xong Trung Hi nói, sắc mặt trắng nhợt, chân đương trường liền mềm, thiên nột. Ai như vậy nhẫn tâm như vậy đối đãi với chúng ta bảo bảo a? Di bảo a, ta đáng thương Di bảo a. Nàng chạy về phía đầu giường, Gắt gao ôm tôn dĩnh di, cơ hổ khóc chết qua đi. Tôn chính dương đáy lòng cũng không phải tư vị, hắn nhìn về phía Trung Hy, ánh mắt phức tạp, ta muội muội là chúng độc sao. Trung Hy gật gật đầu, trên mặt tất cả đều là lo lắng cùng quan tâm, ý có điều chỉ hỏi, gần nhất hai nơi đó có thiên tư thảo này một vị dược. Nói chuyện lưu ba phần, Trung Hy nói xong liền ngừng lại. Tôn ra ra chủ sắc mặt có chút khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Trung Hy. Xác định là thiên tư thảo. Trung hy sừng sốt, phản phất thiên chân cô nương giống nhau, ta cũng là dược thiện chung ra người, tự nhiên là biết đến. Lời nói giữa các hàng, lại là lơ đáng khuyết đại chính mình dược thiện tài năng. Bất quá thiên tư thảo này dược liệu hy hữu, càng là khó có thể xử trí, một cái không cẩn thận, liền sẽ độc thương chính mình, tiểu tiểu thư như thế nào sẽ chung cái này độc đâu. Trung hy thiên chân tò mò hỏi. A tôn ra ra chủ nhắm mắt, hy hữu có có thể xử trí, nhưng cố tình này đó ở một người trong tay đều không phải nan đề, Thiên Tư Thảo, chỉ có một nhân thủ có. Nghe xong lời này, Tôn Chính Dương phảng phất nghĩ tới cái gì dường như không thể tin tưởng trừng lớn mắt, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vô lực rất nhiều. Nhưng Trung Hy lại cố tình muốn đem lời nói làm rõ trắng, các ngươi nói chính là Trung Phàm Lâm tỷ tỷ. "Sẽ không." Tỷ tỷ tuy rằng tính tình không tốt, làm theo ý mình chút Nhưng nàng hẳn là sẽ không tùy tiện đối như vậy đáng yêu tiểu cô nương hạ độc nha. Trung Hi nói có chút do dự, lại cố tình làm người tin là Trung Phạm Lâm hạ tay. a rõ ràng là cùng cái tự phù, nhưng cho tới bây giờ người trong miệng nói ra liền có vẻ phá lệ châm trọng cùng với nhanh như vậy kết luận, chi bằng hỏi một chút ta hảo muội muội làm cái gì. Tôn chính minh lạnh lệnh trọn mi, nhìn ở tôn phu nhân trong lòng ngực la lối khóc lóc tôn dĩnh di, ánh mắt phá lệ trào phúng. Tôn chính minh không thích tôn dĩnh gì, thậm chí có thể nói chán ghét. Từ nhỏ, cái này muội muội liền không đem chính mình trở thành ca ca quá, cũng không biết là giống ai. Nàng trời sinh dài quá, song đôi mắt danh lợi, ỷ vào tôn gia gia chủ sủng ái, đối với chính mình không đánh tức mắng. Sau lại chính mình được chút quyền lợi, lúc này mới làm nàng có vài phần kiên kỵ, không dám tùy ý đánh chửi. Nhưng ở cái này muội muội trong lòng, chính mình cái này đại ca ca. Chỉ sợ liền bồi nàng lớn lên những cái đó người hầu đều không bằng. Tự nhiên, Tôn Chính Minh đối cái này muội muội cũng không có gì cảm tình. Tôn phu nhân xem không được người khác nói Tôn Dĩnh Di không tốt, đặc biệt là nàng ghét nhất đại nhi tử. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Chính Minh nổi giận nói, "Ngươi muội muội đều thành như vậy, ngươi còn giúp người ngoài nói chuyện. Ta nói cho ngươi, nếu là Di bảo có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định làm kia nữ nhân chết cùng." Nàng đã hoàn toàn quên mất Trung Phạm Lâm cứu trợ hảo tôn chính dương khi nàng kích động cùng càng kích, nàng hiện tại toàn tâm toàn ý chính là hai chữ trả thù. Lúc này, Trung Phạm Lâm di dĩ nhiên từ tôn chính minh phía sau đi ra, ta vốn là nghĩ đến đưa giải dược, xem ra, tựa hồ là đến nhầm. Này đồng, cũng không phải là ta hạ. Tôn phu nhân nhìn đến Trung Phạm Lâm vẻ mặt kích động, giải dược. Quả nhiên là ngươi hại di bảo. Ta tôn ra nơi nào thực xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như vậy, đối Di Bảo, Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày, lại là lười đến giải thích, vớt giải dược cấp tôn chính Dương, nhàn nhạt nói, các ngươi nói như thế nào đều hảo, tôn nhị thiếu gia bệnh cũng tốt không sai biệt lắm, tôn gia nơi thị phi này, ta cũng không nghĩ ở lâu, đợi lát nữa ta liền rời đi, không có khả năng, tôn Phu nhân chém đinh chặt sắt trả lời nói, hại chúng ta Di Bảo, còn muốn chạy, nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình, Trung Phạm Lâm cau mày. Không nghĩ tới tôn phu nhân bá đạo như vậy. Đang muốn nói cái gì, Chung khi đột nhiên nhược nhược cắm một câu miệng, "Tỷ tỷ, ngươi liền nhận sai đi. Tôn phu nhân là cái hảo tính tình, đều bị ngươi khí thành như vậy." Nói, nàng xoay người nhìn về phía tôn phu nhân, túi đầu phảng phất hạ rất lớn quyết tâm giống nhau, "Ta, tôn phu nhân, tỷ tỷ nếu đem giải dược đưa tới, liền thỉnh ngài tha thứ tỷ tỷ hại tiểu tiểu thư sự tình đi." Ta tuy rằng không có tỷ tỷ hảo ý nghệ thuật, khá vậy nguyện ý lưu tại Tôn gia chiếu cố Tôn tiểu thư, thế tỷ tỷ bồi tội." Tôn phu nhân nghe xong, sắc mặt hoan hoán, Nàng nhìn về phía Trung Hi ánh mắt ấm một chút, đáy lòng đối Trung Hi nhiều vài phần tán thành, cho rằng nàng là cái thiện lương thức đại thể. Nhưng đối Trung Phàm Lâm, nàng liền không có như vậy tốt thái độ. "Hử, ghen ghét sắc mặt, tiểu nhân hành vi. Ta lúc này đây liền buông tha ngươi." Nhưng người này ti tiện vô sỉ hành vi, ta sẽ làm mọi người biết. Tôn Chính Dương nhìn Trung phàm Lâm ánh mắt có chút dây rủa hắn thích Trung Phạm Lâm, ở hắn nửa mộng nửa tỉnh chi gian nhìn đến Trung Phạm Lâm bóng dáng khi, hắn đấy lòng liền in lại người này bóng dáng, chính là, như vậy một phần không hề căn cơ cảm tình cũng không thể làm hắn kiên định đứng ở Trung Phạm Lâm phía sau tín nhiệm nàng mỗi một câu mỗi một cái hành động. Hắn nhìn thoáng qua tức giận mẫu thân, cùng tiêu khóc không ngừng ngội mội, Đấy lòng vẫn là có thiên hướng, mẹ, buông tha trung tiểu thư đi. Chuyện này, chúng ta đừng nói đi ra ngoài, coi như là còn trung tiểu thư đối ta ân cứu mạng. Nói xong, Tôn Chính Dương thống khổ nhìn Trung Phạm Lâm, đáy mắt tất cả đều là kiên quyết cùng không tha. Hắn không rõ, Trung phàm Lâm vì cái gì muốn như vậy đối đại di bảo, nàng bất quá là cái hải tử. Hắn đối Trung phàm Lâm tình yêu, làm hắn thuyết phục Tôn Phu nhân buông tha Trung Phạm Lâm nhưng hắn đáy lòng cũng bởi vậy sinh ra vô hạn đau đớn. Thân tình cùng tình yêu, vì cái gì chỉ có thể lấy một. Tình đầu sơ khai thiếu niên chưa từng nghĩ tới chính mình hội ngộ thượng như vậy lựa chọn. Nhìn đến tôn chính dương biểu tình, Trung Phạm Lâm có chút chán ghét nhữ nhữ mày, ta nói rồi, không phải ta hạ độc Đem ngươi kia bố thí biểu tình thu hồi đi. Rồi sau đó Trung Phạm Lâm nhìn về phía tôn gia gia chủ nhà nhạt hỏi, nếu là ăn trộm vào chủ nhân ra phòng. Uống lên chủ nhân ra vì lao thử chuẩn bị thuốc diệt chuột trúng độc bỏ mình. Ngươi nói, này ăn trộm mệnh, hẳn là tính ở ai trên đầu. Kết hợp phía trước tôn chính minh nói, tôn ra ra chủ tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên. Hắn nhìn thoáng qua chính mình đã khóc đến hư thoát tiểu nữ nhi, tâm tình phức tạp trả lời, tự nhiên là kêu ăn trộm tự làm tự chịu. Trung Phạm Lâm hơi hơi gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ta nói rồi không được người tiến ta kia chế dược phòng. Tôn tiểu thư lại xông vào đi vào, còn sấn ta không ở hủy hoại bên trong dược vật, dây xéo trong đó dược liệu, chỉ là không khéo, trong đó liền có như vậy một mặt dược, có thể làm người một chạm vào liền trúng độc. Tôn gia chủ, ngươi nói, việc này là ai sai? Tôn gia gia chủ lắc lắc đầu, lại là trầm mặc không nói. Tôn phu nhân nàng luôn luôn xử trí theo cảm tính, hơn nữa sự tỉnh quan nữ nhi, nơi nào còn có cái gì lý trí? Nghe xong lời này. Tuy rằng biết chính mình nữ nhi tự làm tự chịu, nhưng đấy lòng lại vẫn là đoán giận không thôi. Này Trung Phạm Lâm dùng nhà mình tài nguyên, kia di bảo động nàng đổ vật lại làm sao vậy? Thủy hoại nàng đổ vật lại làm sao vậy? Đây đều là di bảo quyền lợi. Này Trung Phạm Lâm cái gì không dùng tốt, cố tình phải dùng này có độc dữ liệu, rõ ràng là có khác giáp tâm. Nàng còn tưởng lại nháo, lại bị tôn ra ra chủ quát bảo ngưng lại, đủ rồi. Trung tiểu thư không truy cứu chúng ta hủy hoại nàng dược vật còn có thể nghiên cứu chế tạo giải dược đưa lại đây, đã là trạch tâm nhân hầu. Người không được lại nói nhiều. Tôn gia gia chủ biết, Ninh đắc tội tiểu nhân, không đắc tội dược thiện sư. Nếu là phía trước, một cái trung phàm lâm mà thôi, tưởng như thế nào trả thù liền như thế nào trả thù, thậm chí đã chết cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng kiến thức trung phàm lâm bản lĩnh lúc sau, tôn gia gia chủ lại sẽ không khinh thị như vậy nữ nhân này. Có như vậy dược thiện thiên phú, ai cũng không biết chính mình có thể hay không cầu đến nàng trên người. Dược thiện sư nếu là muốn ra lận, đó chính là khóc chết, cũng là không có người ứng. huống chi, đối với dược thiện sư tới nói, dược thiện dược liệu chỉ sợ cùng bọn họ thánh mạng cũng không sai biệt lắm, nhà mình tiểu nữ nhi không hiểu chuyện hủy hoại những cái đó dược thiện, cũng mất công trung phàm lầm không truy cứu, còn nguyện ý lây giải dược tới cứu trị, nếu không, nàng nếu là vô vô ngông chạy lấy người. Nói ra đi cũng tuyệt không sẽ là nàng đối lý. Nhìn thoáng qua Trung Hy, tôn ra ra chủ nhịu như mày. Nếu không phải nữ nhân này, chính mình sao có thể như vậy dễ dàng phán định trung phàm lâm hại nhà mình nữ nhi. Nữ nhân này, tuyệt không phải cái đơn giản nhân vật. Trung Hy dư quang nhìn đến tôn ra ra chủ ánh mắt, trong lòng dùng mình, thầm hận trung phàm lâm xuất hiện không phải thời điểm. Nàng chính tính toán như thế nào lưu tại tôn ra vãn hồi nhà mình hình tượng khi. Trung Phạm Lâm một câu đem nàng ngộng đẹp đánh thức, tôn gia chủ, ta là tới cáo tử. Nếu tôn nhị thiếu gia bệnh đã hảo hơn phân nửa, ta cũng không có lưu lại lý do, hôm nay ta liền đi. Đi. Trung Hy ánh mắt tối sầm lại, gắt gao tích cóc nắm tay. Trung Phạm Lâm nếu là đi rồi, nàng liền không có lưu tại tôn gia lý do. Không được. Nàng quyết không thể như vậy vô cùng đơn giản rời đi tôn gia không nghĩ làm Trung Phạm Lâm rời đi còn có tôn gia gia chủ. Dược thiện sư ở thật sự là cái cực kỳ đặc thù chức nghiệp, cho dù tôn gia địa vị quyền thế tất cả đều có thể thắng quá trung gia, nhưng chỉ cần bởi vì trung gia là dược thiện gia tộc, tôn gia liền tuyệt không sẽ dễ dàng cùng trung gia kết thù, thậm chí sẽ cố ý với mấy cái có tiềm lực dược thiện sư kết hảo. Trung Phạm Lâm chính là hắn nhìn chúng cái kia tiềm lực cổ cho nên hắn mới nguyện ý dùng như vậy nhiều chân quý dược liệu tới đả động Trung Phạm Lâm. Ở Tôn Gia Gia chủ xem ra, hôm nay việc này, chính là Tôn Dĩnh Di chính mình tự làm tự chịu, tuy rằng hắn yêu thương Tôn Dĩnh Di, nhưng hắn càng ái gia tộc quyền lợi phùn vinh, nếu việc này rõ ràng là Trung Phạm Lâm vô sai, nên hảo hảo chấn an nàng, mà không phải hùng hổ dọa người đem nàng bước đi. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Tôn Phu nhân ánh mắt liền có chút không vui. Mang theo vài tia âm ngoan nhìn về phía Tôn Phu Nhân, là muốn nói chuyện Tôn Phu Nhân không rét mà run, không tự chủ được ngẩm miệng lại. Tôn ra ra chủ giữ lại nói, việc này là dĩnh di sai, trách lầm Trung Tiểu Thư thật sự là xin lỗi. Nếu không phải Trung Hy Tiểu Thư nhắc nhở, chúng độc sự tình chúng ta cũng sẽ không nghĩ đến Trung Tiểu Thư trên đầu, thật sự là với lòng có thẹn. Còn hy vọng Trung Tiểu Thư có thể lưu tại Tôn ra, làm chúng ta bồi thường một vài. Lời này lại là đem chịu tội đẩy đến trung hy trên đầu, ân uy cũng làm. Ý tứ chính là, ngươi xem, ngươi muội muội hoài nghi ngươi, cho nên chúng ta mới hoài nghi ngươi, chúng ta tuy rằng cũng có sai, nhưng nếu là không có ngươi muội muội dẫn đường, chúng ta cũng sẽ không phạm sai lầm. Này một tờ chúng ta liền bóc qua đi tính, ngươi liền còn lưu tại tuần ra, chúng ta liền tiếp tục cho ngươi cung cấp dược liệu, đại gia coi như cái gì cũng không có phát sinh quá, một công đôi việc sao. Trung Hy nghe xong lời này, sắc mặt biến đổi, cảm nhận được Tôn Chính Dương dừng ở chính mình trên người ánh mắt mang lên nhẹ nhẹ hoài nghi, nàng nhanh chóng quyết định, trắng bệnh mặt một bộ nhu nhược đáng thương hối hận không thôi bộ dáng nhìn Tôn Chính Dương, trong ánh mắt thủy quang doanh doanh, phản phất giây tiếp theo là có thể ủy khuất rớt xuống nước mắt tới. Tôn Chính Dương vốn dĩ chính là cái mềm lỗ thai can tử, nhìn đến Trung Hy thần thái, trong lòng dâng lên những cái đó hứa hoài nghi cũng tan thành mây khói. Trung Hy là chính mình hảo bằng hữu, thấy di bảo sinh bệnh chỉ ra nguyên nhân bệnh, là nàng tính tình thẳng thán, chính mình hẳn là tạ nàng, sao lại có thể hoài nghi nàng đối Trung phàm lâm tâm tồn ác ý đâu. Chính mình thật là quá không nên. Đối với Trung Hy xin lỗi cười cười, tôn chính dương cảm thấy có chút khổ sở. Trung Hy là như vậy ngây thơ đáng yêu một cái tiểu cô nương, bị đại gia hiểu lầm cũng không rên một tiếng. Tất cả đều là vì tôn gia cùng Trung Phạm Lâm chi gian có thể chung sống hòa bình á thương tiếp nhìn thoáng qua Trung Hy, tôn chính dương đáy lòng âm thầm quyết định sau này phải đối nàng hảo hảo bồi thường. Nhìn về phía Trung Phạm Lâm, tôn chính dương trong lúc nhất thời nổi lòng rắc rối, đã tâm tồn ái mộ, lại phiền lòng chính mình đối nàng hiểu lầm, trong lúc nhất thời hảo nào phi thường. Trung Phạm Lâm chỉ là cười cười, cũng không có phát hiện tôn chính dương ánh mắt, bất quá cho dù nàng phát hiện, cũng sẽ không để ý là được. Nàng minh bạch tôn ra ra chủ trong lời nói ý tứ, chính là tôn ra ra chủ tính lậu một chút, đó chính là Trung Phạm Lâm cũng không để ý Trung Hy. Nếu là kiếp trước, lấy Trung Phạm Lâm tính tình, nhất định sẽ che chở Trung Hy chu toàn, không cho nàng chịu một chút ý tùy khuất, chính là đời này, Trung Phạm Lâm nếu đã đem Trung Hy vẽ ra bảo hộ vòng ở ngoài, kia tự nhiên cũng sẽ không ủy khuất chính mình tới thành toàn Trung Hy. Trung Hy cùng nàng chi gian, nắm giữ quyền chủ động, cũng không phải Trung Hy a Ta sẽ không lưu lại. Trung Phạm Lâm chỉ là như vậy trả lời nói. Nàng đi tới Tôn Chính Dương bên người, nhìn thoáng qua thần sắc phức tạp Tôn Chính Dương châm trước một phen, nói, có thể nhường một chút sao. Tôn Chính Dương trên mặt cứng đờ, thu liễm nổi lên rõ ràng ái mộ thần sắc, trong lúc nhất thời trên mặt không biết bày ra cái gì biểu tình mới hảo, lúc ấy liền ngồi dậy tới muốn nhường ra vị trí. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy đã bị kéo lại vặt áo, động tác một đốn. Liền nhìn về phía nguyên bản đã hôn mê quá khứ tiểu nội mội. Tôn Dĩnh Di vừa mới tỉnh lại, nàng đã mau 12 tuổi tuổi tác, trước nay không ăn qua lớn như vậy mệt, biết chính mình đã ăn giải dược lúc sau. Nhìn Trung Phạm Lâm ánh mắt cơ hồ có thể giết người, đương trưởng liền khóc náo loạn lên, nàng muốn giết ta, nàng muốn giết ta. Trung Phạm Lâm chưa thấy qua như vậy vô cớ gây rối người, sững sốt một chút, liền nhàn nhạt nói, nếu là ta muốn giết người, ta liền không trị kia miệng vết thương lưu xẻo ta cũng liền vui vẻ. Nói xong, đối với tôn gia gia chủ cùng tôn chính minh gật đầu một cái, liền xoay người phải rời khỏi. Tôn gia gia chủ lúc này mới phát hiện chính mình nữ nhi bị sủng đến kỳ cục, rõ ràng nhân ra cái gì cũng không có làm, còn bị ngươi hủy hoại những cái đó thành quả. ngươi khen ngược, bị người cứu không cảm ơn nhân gia, còn trả đũa, chẳng lẽ là muốn mượn đao giết người không thành. Cũng không nghĩ chính mình hiện tại có việc cầu người. Nếu là muốn giết người, cũng muốn chờ người này không có giá trị mới có thể sát, như vậy suẩn, sao lại thế này chính mình nữ nhi? Tôn Chính Dương cũng có chút xấu hổ, nhìn Chung Phàm Lâm bóng dáng muốn thế chính mình muội muội xin lỗi, nhưng lại cảm thấy thật sự là không cái này mặt. Nhìn chính mình yêu thương tiểu muội muội kia phó hủy khuất bộ dáng, rồi lại là nửa câu trách cứ nói đều nói không nên lời. Tôn Dĩnh Di thấy không ai cho chính mình hết giận cũng đã tức điên. Nghe được nữ nhân kia nói chính mình sẽ lưu sẹo khi càng là thất thanh hét lên lên, ngươi cút cho ta trở về. Lan trở về tới. Nàng bất quá là hủy hoại nàng dược liệu dược thiện mà thôi. Nữ nhân này làm sao dám không cho chính mình trị tay. Nàng tuyệt đối không cần ở trên tay lưu lại khó coi vết sẻo. Nàng nhất định sẽ bị những người khác dễ cận. Trung phàm lâm bị kia sắc nhọn thanh âm một thứ, rất là không kiên nhẫn, câm miệng. Tôn dĩnh di rốt cuộc nhận rõ hình thức nhưng như cũ không muốn yếu thế, ngươi mau đem ta trên tay thương chữa khỏi. Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, lấy ơn báo oán sự tình, ta không làm. Tôn Dĩnh Di bị Trung Phạm Lâm bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt xem một trận tim đập nhanh, lúc này mới thật sự sợ. Nàng mở to mắt, oán hận nhìn Trung Phạm Lâm, đáy lòng không biết nhiều hoảng. Nàng chán ghét Trung Phạm Lâm, nàng tuy rằng cứu chính mình ca ca, chính là nàng cũng làm chính mình ca ca thích nàng, chính Dương ca ca như vậy người tốt sao lại có thể thích thượng như vậy một cái không thể hiểu được xuất hiện nữ nhân chính Dương ca ca thương yêu nhất người hẳn là chính mình mới đúng nhìn chính mình vết thương chồng chất tay tôn dĩnh di hai mắt đấm lệ mông lung nhìn tôn chính dương phảng phất giây tiếp theo là có thể khóc ra tới giống nhau tôn chính dương biết là nhà mình muội muội tự tìm nhưng lại thế nào cũng là hắn yêu thương 7-8 năm tiểu muội muội hắn như thế nào nhẫn tâm nhìn tay nàng liền như vậy hủy hoại có chút đau lòng nhìn tôn dĩnh di Tôn Chính Dương cho dù biết Trung Phạm Lâm là người bị hại, trong lời nói cũng không khỏi mang theo vài phần đoán trách, di bảo chỉ là cái hài từ A, Trung Tiểu Thư ngươi liền đại nhân có đại lượng đi. Trung Hy cũng liên tục gật đầu, thuyết phục Trung Phạm Lâm, Tiểu Tiểu Thư như vậy đáng yêu, cũng bất quá là nhất thời bướng mình, tỷ tỷ liền không cần cùng nàng cùng nhau tàu kỉnh. Trung Phạm Lâm nhẹ ngó Trung Hy giống nhau, nhàn nhạt nói, này thương, bình thường dược thiện sư là có thể chữa khỏi, ta sẽ không ra tay. Ở tôn gia đồ vật nếu đều đã bị hủy, ta cũng đã không có muốn thu thập đồ vật, ta đây liền phải rời khỏi tôn gia, ngươi có đi hay không? Táo kỉnh. a như vậy đa tâm huyết bị hủy chi nhất đán, nàng dựa vào cái gì không thể táo kỉnh. Trung Phạm Lâm gợi lên khỏe môi, nhìn tôn dĩnh di liếc mắt một cái, biết này trên tay sẹo, tuy rằng có thể khư, chỉ sợ đến chịu không ý tội. Nàng là có biện pháp có thể làm nàng không hề đau đớn khư rất vết sẹo nhưng nàng cố tình không ra tay làm kia tôn dĩnh di biết cái gì gọi là tay tiện cái gì gọi là hận không thể bắt tay chém trung hi không nghĩ tới trung phàm lâm như vậy dầu muối không ăn trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó nhìn nhìn tôn chính dương lại nhìn nhìn trung hi tiến thoái lưỡng nan nhìn trung phàm lâm nàng đấy lòng cũng không khỏi phát lên vài phần đoán hận nữ nhân này vì sự tình gì sự đều không thể theo chính mình tâm ý Chính mình thật vất vả có thể được cơ hội cùng tôn chính dương có thể thân mật tiếp xúc, nàng cố tình muốn đem này hết thể làm hỏng. Bất quá là bị hủy điểm dược liệu cùng dược thiện mà thôi, bị tôn tiểu thư mắng vài câu lại làm sao vậy? Nàng Trung Phạm Lâm vốn dĩ liền không phải tôn ra người, thân là khách nhân liền không thể nhường điểm tiểu tiểu thư sao, bãi cái gì xú tiểu thư cái giá. Trung Phạm Lâm cũng không đợi Trung Hy làm ra lựa chọn, xoay người liền ra cửa phòng. Tôn gia gia chủ biết tôn dĩnh di thương bình thường dược thiện sư là có thể trị liệu, cũng liền không có cưỡng cầu, chỉ là dùng lạnh như băng ánh mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua tôn dĩnh di, liền an bài người đưa trung phạm lâm ra cửa. Không thể kinh doanh người tốt mạch, ít nhất không cần tùy ý kết thủ. Trung phạm lâm ngồi trên hồi trung gia xét ghi, trung hi cũng không có xuất hiện. Trung phạm lâm nhìn về phía ghế điều khiển tôn chính minh, nhàn nhạt nói một câu, phiền toái. Tôn chính minh nhìn thoáng qua trung phạm lâm trầm mặc gật gật đầu, không khách khí. một đường trầm mặc vô ngữ. trung gia thực mau liền đến. trung lão gia tử người ở trung phạm lâm xuống xe lúc sau không lâu liền xuất hiện. đại tiểu thư, lão gia tử tìm ngươi. trung phạm lâm nhíu nhíu mày, nhìn về phía lao gia tử phòng phương hướng, gật gật đầu, đã biết. trung phạm lâm trước sau lo liệu một cái tín niệm, đó chính là, trung lão gia tử tìm nàng, tuyệt phi chuyện tốt. lúc này đây, tựa hồ cũng không ngoại lệ. Nhìn ngồi ở trên chỗ ngồi cười đến hiền từ hòa ái trung lão gia tử, Trung Phàm Lâm trầm mặc không nói. Trung lão gia tử cũng không so đo, chỉ toàn tâm toàn ý khen Trung Phàm Lâm, ước chừng khen có 7, 8 phần chung, hắn mới chuyện vừa chuyện, ngươi việc này làm thực hào. Về sau nếu là Tôn gia đại thiếu gia tìm ngươi, ngươi có thể cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Người trẻ tuổi sao? Luôn là có tình cảm mãnh liệt. Đương nhiên nếu là Tôn gia nhị thiếu gia tìm ngươi, ta cũng là thấy vậy vui mừng sao chỉ cần ngươi nằm chắc hảo trong đó cân bằng thì tốt rồi trung phạm lâm nhũ nhũ mày nghe rõ trung lão gia tử nói ngoại chi ý không khỏi cười lạnh lên làm chính mình ở hai huynh đệ chi gian chu toàn như vậy vô sỉ nói trung lão gia tử có thể nói như vậy đúng lý hợp tình cũng là say lòng người hàn huyên hồi lâu trung phạm lâm trước sau không nói một câu trung lão gia tử cũng có chút không kiên nhẫn nhìn nhìn trung phạm lâm phía sau nhũ mày Trung Hi đâu? Hắn ghét nhất Trung Phạm Lâm này người chết bộ dáng, nửa ngày đánh không ra cái giam tới. Nếu là Trung Hi, đã sớm thức thời phụng chính mình nói đương lợi và ngọc. Trung Hi, Trung Phạm Lâm nhướng mẩy, ở tôn gia, tôn gia, Trung lão gia tử sắc mặt biến đổi, rồi sau đó trở nên hiền từ hòa ái lên. Nếu tôn gia để lại Trung Hi, vậy làm nàng ngốc tại nơi đó đi. So với Trung Phạm Lâm. Trung lão gia tử tình nguyện bị tôn ra người nhìn Trung chính là Trung Hy cái này thức thời cháu gái. Đến nỗi Trung Phạm Lâm, nàng chỉ cần ngoan ngoãn cấp Trung gia nghiên cứu ra một loại lại một loại dược thiện, củng cố Trung gia ở dược thiện thế gia địa vị liền hảo. Trung Phạm Lâm nhưng không để bụng Trung lão ra tử tưởng cái gì, nàng trắng ra vả mặt nói, nàng cũng không phải là bị tôn ra lưu tại nơi đó. Là nàng mặt dày mày dạn muốn lưu tại tôn ra. Nếu là xảy ra chuyện gì? Cũng đừng nói ta không nhắc nhở quá ngươi. Ta nhưng thật ra không để bụng nàng ném Chung ra mặt. Không kiên nhẫn cùng Trung lão gia tử nói kia rất nhiều. Trung phàm lâm đối với Trung lão gia tử hơi hơi gật đầu một cái. Xem như chào hỏi. liền ra cửa trở về chính mình phòng. Trung hi ở tôn gia nhật tử quá đến cũng không thoải mái. Tôn gia gia chủ cùng gia chủ phu nhân cũng không thích nữ nhân này. Bất đồng với đời trước Trung phàm lâm phối hợp. Này một đời bởi vì Trung phàm lâm trộn lẫn. Trung hy những cái đó nhận không ra người tâm tư đã sớm bại lộ ở tôn ra người trước mặt, hơn nữa đã không có ân cứu mạng, tôn ra người tự nhiên sẽ không cho nẳng cái gì sắc mặt tốt xem. Nếu nói tôn gia coi như đối trung hy tốt, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia đơn thuần tôn chính dương. Đáng tiếc, tôn chính dương tuy rằng được sủng ái, lại là cái hiếu thuận hải tử, cũng không sẽ cùng cha mẹ đỏ mắt, đối với cha mẹ đối đai trung hy mắt lạnh, hắn cũng chỉ có thể chính mình đấy lòng xuất ruột. Nơi trốn an ủi Trung Hy mà thôi. Bất quá, Trung Hy muốn chính là cái này. Ở Trung Hy xem ra, đối với nam nhân tới nói, lại nhiều tình yêu cũng coi trôi đi một ngày, trên đời này nhiều như vậy tình đầu ý hợp cả trai lẫn gái kết thành phu thế lúc sau, luôn là khó tránh khỏi có như vậy rất nhiều đối sụp đổ. Tình yêu, chỉ sợ là nhất không đáng tin đồ vật. Mà trách nhiệm cùng thương tiếc bất đồng, một người nam nhân, chỉ cần hắn hơi chút có chút đảm đường tự nhiên liền sẽ gánh vác trên người trách nhiệm tới. Trách nhiệm ý thức, thường thường là duy trì những cái đó tiêu tán tình yêu trong gia đình, nhất quan trọng một vòng. Mà Trung Hy, bồi dưỡng chính là tôn chính dương đối chính mình phụ trách ý thức cùng thương tiếp cảm xúc. Không nói đến nàng ý tưởng này là đúng hay sai, rõ ràng chính là, này sách lược, vừa lúc đánh chúng yếu hại. Tôn chính dương miệng vết thương yêu cầu người chăm sóc, mà Trung Hy còn lại là lựa chọn tốt nhất. Nàng toàn tâm toàn ý chiếu cô Tôn Chính Dương, làm ra một bộ rộng lượng vô hại bộ dáng dày rộng đối đại hết thể châm trọng niệm ai, cái này làm cho Tôn Chính Dương cảm thấy chính mình thua thiệt Trung Hy cái này bằng hữu quá nhiều. Cho dù hắn đấy lòng thích nhất kiến trung tình Trung Phạm Lâm, khá vậy khó tránh khỏi thiên hướng vài phần Trung Hy. Mà kế tiếp sự tình, làm Tôn ra đối Trung Hy hoàn toàn đổi mới. Có thể nói, thông qua kia chuyện, Trung Hy đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tôn Dĩnh Di tay, cũng không phải như vậy hảo trị. Giống như là Trung Phạm Lâm tưởng như vậy, trừ bỏ Trung Phạm Lâm, chỉ sợ không còn có người có thể làm Tôn Dĩnh Di không hề đau đớn khép lại những cái đó miệng vết thương mà không lưu xeo. Thiên Tư Thảo Dược tính bá đạo, chúng nó độc, giải độc đảo không phải cái gì việc khó, khó, là giải độc lúc sau trị liệu. Tôn Dĩnh Di lúc ấy đối với Trung Phạm Lâm như vậy hoành. Ở rất lớn trình độ thượng là bởi vì tự tin tôn ra ra thế so chung gia muốn lợi hại, nắm giữ các đại dược liệu con đường tôn ra cùng các đại dược thiện thế gia lui tới chắc chẽ, nàng cũng không cho rằng chính mình trên tay miệng vết thương sẽ cho nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cho dù là phía trước cùng Trung phàm Lâm rằng có khi yếu thế, cũng bất quá là trong lúc nhất thời bị vết xẻo mê hoặc ở tâm thần, sợ tới mức có chút mất đi lý trí mà thôi. Có thể nói. Nàng cũng không cho rằng này đó tiểu miệng vết thương có thể đối nàng thế nào. Chính là, đương nàng tượng dược, đau đầy đất lan lộn, hận không thể đem bọc thật dày băng gạc tay liều mạng hướng trên mặt đất tạp, hận không thể đem chính mình tay tạp nát nhừ, lấy giảm bất kia dược đồ ở miệng vết thương thượng mang đến toan ngứa cùng đến xương đau đớn khi, nàng mới là thật sự sợ. Chưa bao giờ có chịu quá khổ nàng, lúc này là thật sự hận không thể đi tìm chết. Nhìn như vậy đau đớn muốn chết nữ nhi. Tôn phu nhân cơ hổ liền phải hỏng mất. Nàng bắt lấy mời đến dược thiện sư ngàn cầu vạn cầu, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng được đến cũng chính là một câu bất lực. Nàng hận, thực Trung Phạm Lâm không hảo hảo thu thập hảo những cái đó có độc dữ liệu, thế nhưng làm chính mình bảo bối nữ nhi bị lớn như vậy tội. Lúc này, nàng nơi nào còn nghĩ đến khởi Trung Phạm Lâm cứu chính mình nhi tử một mạng, mãn tâm mãn ý chỉ nghĩ làm Trung Phạm Lâm cũng chịu chịu chính mình nữ nhi ăn đau khổ. Tôn phu nhân không đành lòng lại xem chính mình Nữ Nhi gặp Trà Tấn, nhưng bởi vì Nữ Nhi sự tình, Tôn gia gia chủ đã không còn lý nàng, nàng không chỗ tố khổ, liền tìm tới rồi chính mình yêu thương tiểu nhi tử, Tôn Chính Dương. Tôn Chính Dương ở Trung hy chiếu cố hạ, bệnh đã hảo hơn phân nửa, có thể nói mấy ngày nay, trừ bỏ nhà mình muội muội sự tình làm hắn lo lắng bên ngoài, hắn sinh hoạt vẫn là thực dễ chịu. Đương hắn nghe được Tôn phu nhân tố khổ khi, Mới kinh ngạc phát hiện ở trong mắt hắn bất quá là cái vấn đề nhỏ miệng vết thương đã cho chính mình muội muội mang đi nhiều như vậy thống khổ không tự chủ được. Tôn Chính Dương nhìn về phía ở một bên dịu ngoan đứng Trung Hi, ngươi có biện pháp sao? Trung Hi đang muốn lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, do dự lên. Này một phân do dự đã bị tôn phu nhân bắt vừa vặn. Tôn phu nhân là cái ba giây đồng hồ trí nhớ người, thượng một giây nàng có thể hận ngươi đến ăn ngươi cốt đủ. Nhưng dây tiếp theo nếu là ngươi có giá trị lợi dụng, nàng là có thể đem ngươi giống bổ Tát giống nhau cung lên. Ở nàng bảo đối nữ nhi trước mặt, đối với Trung Hy kia điểm điểm không mừng, đã sớm bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Chỉ cần ngươi có thể để cho Di bảo không như vậy thống khổ, chúng ta tôn ra nhất định thật mạnh tạng ngươi. Tôn phu nhân cơ hồ cả người bổ nhào vào Trung Hy trên người, gắt gao bắt được Trung Hy tay, hai mắt đỏ bừng thoạt nhìn tựa như một cái phổ phổ thông thông vì con cái điên cuồng mâu thân trung hi có chút do dự nàng biện pháp thật sự là quá mạo hiểm một cái vô ý chỉ sợ muốn biến khéo thành vụ nghĩ lại tưởng tượng trung hi cảm thấy này lại là cái cơ hội tốt nếu chính mình đối trung gia cũng coi ân tình hơn nữa tôn gia nhị thiếu gia thiên hướng như vậy trung gia có thể cùng tôn gia liên hôn người được chọn liền phi nàng mặc trước nàng thuận thế đỡ tôn phu nhân ôn nhu an ủi lên Lời nói gian lơ đãng lộ ra tin tức, kia dược vật là cha mẹ ta tìm được, ta cũng bất qua có như vậy vài cộng thôi. Nếu muốn chỉ tôn dĩnh di thật cũng không phải không thể, chỉ là cha mẹ chuyển cho ta cái này dược. Tôn phu nhân đấy lòng có chút đề phòng, nghe nàng nói như vậy liền tâm sinh vài phần không vui, mà tôn chính dương thấy thế lại cao hứng thực, cho rằng trung hy có có thể cùng chính mình người nhà giải trừ hiểu lầm cơ hội, lập tức liền đánh nhịp chúng ta tôn gia cũng không phải không nói đạo lý nhân gia, nếu là ngươi có thể trị di bảo, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không truy cứu ngươi dùng chính là cái gì bí dược. trung hi thuận thế nói lời cảm tạ, đa tạ tôn phu nhân thâm minh đại nghĩa. cho dù nàng đấy lòng có quá nhiều không xác định, nhưng vì chính mình tiền đồ, nàng cũng nguyện ý thử một lần. kia dược tuy rằng có nguy hiểm, nhưng luôn là có biện pháp. tới rồi tôn dĩnh di phòng, nhìn tôn dĩnh di bộ dáng. Trung Hy mới biết được, Trung Phàm lâm lòng có nhiều tàn nhẫn. Tôn Dĩnh Di bị người gắt gao ấn ở trên giường, nàng mặt đã đau phát thanh trắng bệnh, bị băng gạc gắt gao bao vây lấy đôi tay, có thể nhìn ra một ít vàng nhạt cùng hồng nhạt chất lỏng, thậm chí, còn có một cái thật sâu ác ấn. Tôn Dĩnh Di phản phất đã mất đi sức lực, chính là đôi tay vẫn cứ không ngừng dây rũa hướng lên trên nhắc tới, rồi sau đó nương người hầu ấn xuống lực thật mạnh đánh giường mặt. Ý đồ dùng kia một phần hơi không thể thành đau đớn tới che giấu quá miệng vết thương khép lại đến xương thống khổ cùng vô tận toan ngứa. Trung Hy ngốc ngốc nhìn Tôn Dĩnh Di giữ tận mặt, không thể tin tưởng phía trước cái kia vẻ mặt đáng yêu yêu ớt tiểu cô nương, chính là chính mình trước mắt cái này ác ma giống nhau người. Tôn Dĩnh Di nhìn về phía ngoài cửa, thấy được chính mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hảo ca ca, đang muốn muốn khóc giống làm nũng, dư quang liền thấy được Trung Hy. Nàng sát mặt nháy mắt khó coi lên. Bởi vì tê hô hồi lâu mà trở nên khàn khàn khó nghe giọng nói cũng phát ra như ma xa giống nhau thanh âm. Thiện nhân. Thiện nhân. Ly ca ca ta xa một chút. Trung Hy sắc mặt, bá liền thay đổi. Thiện nhân. Từ nhỏ đến lớn liền không có người dám như vậy mắng chính mình. Tôn Dĩnh Di cho rằng nàng là ai. Trung Hy miễn cưỡng dơ lên một mặt thương hại cười tới. Ngoài miệng là thân mật, nhưng trong mắt tất cả đều là lạnh lùng trào phúng. Tôn tiểu thư thương như vậy trọng, kia mới tới dược thiện sư nói, muốn cho những cái đó miệng vết thương không lưu sẹo, liền phải như vậy đau. Ngươi ngao được sao? Tôn Dĩnh Di hét lên lên, Lan, Lan a, không cần ngươi giả mù xa mưa. Kaka, Kaka mau đem nàng đuổi đi. Nhìn thấy tôn chính dương thương tiếc đau lòng biểu tình, trung hy đáy lòng một lăng, vội vàng đối với tôn chính dương dơ lên một mặt hào phóng cười tới, không có quan hệ. Tôn tiểu thư không thích ta, ta còn là làng tránh hảo. Tôn chính dương đáy lòng cũng là như vậy tưởng, có thể thấy được Trung Hy như vậy hào phong nói ra, liền không khỏi sinh vài phần áy náy. Hán tiến lên một bước, do dự vô vô Trung Hy bả vai, thực xin lỗi, dính di nàng sinh bệnh, nàng không phải cố ý giận chó đánh mèo ngươi. Trung Hy nứt ra rồi miệng, cười đến ánh mặt trời sáng lạ, ta biết đến, ta sẽ không tức giận, đợi lát nữa ta liền đi xứng dược cho ngươi. Tôn Chính Dương nhìn đến Trung Hy rũ xuống mi mắt, tuy rằng rộng rãi cười, đáy mắt lại hiện lên cô đơn, hắn mặc danh đáy lòng đau xót, thực xin lỗi. Có chút cầm lòng không đầu, Tôn Chính Dương ôm Trung Hy, gắt gào, không ngừng nói, thực xin lỗi, cảm ơn. Hắn thua thiệt Trung Hy quá nhiều, Trung Hy vì hắn trả giá quá nhiều, cái này bạn tốt, chính mình giữ rồi may mắn. A, Tôn Dĩnh Di hét lên lên, nhìn Tôn Chính Dương ôm Trung Hy tình cảnh, dùng sức dây rùa lên. Lan à, Lan, nhìn có chút điên của muội muội, tôn chính dương đau lòng lên. Cùng trung hy ra cửa lúc sau, hắn vô lực chủ ý tưởng, trong lòng thầm hận chính mình vô dụng, làm chính mình muội muội bị nhiều như vậy đau khổ. Ngươi hận tỷ tỷ của ta. Trung hy nhìn như vậy tôn chính dương, đột nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập đau lòng cùng nói không nên lời dụ dỗ. Tôn chính dương trên tay động tác một đốn, đột nhiên lắc lắc đầu, không, ta không hận. Cho dù chính mình muội muội như vậy thống khổ, rõ ràng biết này hết thảy đều là Trung Phạm Lâm mang đến, rõ ràng biết. Nhưng hắn không hận, không hận. Trung Hi cười, phảng phất nhất thiên chân thiện lương tiểu cô nương giống nhau, trong mắt tràn ngập vui sướng, không hận tỷ tỷ của ta liền hảo. Như vậy mềm yếu lại không có chủ kiến nam nhân, một khi bị chính mình không chế, Trung Hi có thể nhìn đến chính mình tương lai là cỡ nào tốt đẹp. Hắn tử hồ thói quen đem hết thẻ âm ú tâm tư đều bóp chết ở manh mối bên trong, cho dù hắn đáy lòng dâng lên vài phần đối với Trung Phạm Lâm đoán hận, nhưng hắn nhưng vẫn thôi miên chính mình, không cho chính mình nhìn đến những cái đó hám. Cỡ nào tốt phẩm chất ta? Trung Hy cười đến phá lệ chân thành. Nhìn về phía trong phòng thống khổ không thôi Trung Dĩnh Di ánh mắt cũng mang lên quỷ dị tinh kế. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn dùng tới mộng huyến thảo. Ngộng huyên thảo là trung hy cha mẹ không biết từ nơi nào được đến, bọn họ công chung láo ra tử trộm loại một mảnh mà, nhưng rốt cuộc thiên phú không đủ, lại không dám đem ngộng huyên thảo tồn tại tiết lộ, bọn họ cũng bất quá là loại ngộng huyên thảo mà thôi. Mà trung hy lại là biết ngộng huyên thảo công hiệu, chấn đau. Nhưng nàng càng biết ngộng huyên thảo tác dụng vụ, thành nghiện. Nàng nguyên bản liền không biết như thế nào khống chế ngộng huyên thảo lượng mới có thể vừa lúc tốt làm nó dược hiệu phát huy mà sẽ không thành nghiện. Cho nên đương tôn phu nhân hỏi thời điểm, nàng có vài phần do dự. Chính là trải qua vừa rồi những cái đó sự tình, nàng sao có thể còn sẽ lưu tình. Nghiện rồi, mới càng tốt khống chế. Nàng tuyệt không muốn một cái thích đối chính mình hoa tay hoa chân cô em chồng. Hạ quyết tâm, trung hy liền thả tuyệt đối có thể chấn đau lượng, đến nỗi có thể hay không nghiện, vậy toàn xem tôn dĩnh di mệnh. Người ông ngoại, trung phạm lâm nhịu nhíu mày, tìm ta. Tôn Chính Minh ở điện thoại kia đầu nhàn nhạt, nhạt ứng, bởi vì nghe nói ngươi y hảo ta đệ đệ, cho nên hắn muốn gặp ngươi. Trung Phạm Lâm một ngụn cự tuyệt, không cần. Tôn Chính Minh cũng không đổi, lấy ra hắn lợi thế, có dược liệu làm tạ ơn. Trung Phạm Lâm nghĩ nghĩ, ứng, hảo. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nàng Trung Phạm Lâm kiếp này chỉ sợ cũng là muốn chết ở dược liệu cái này tiểu yêu tinh cái bụng thượng. Mà nhìn thấy Tôn Chính Minh ông ngoại khi. Trung Phạm Lâm có vẻ có chút kinh ngạc, "Là ngươi? Là ngươi?" Tôn Chính Minh ông ngoại cũng có chút kinh ngạc, Liên Thanh cảm thán nói, "Này thật đúng là duyên phận." Trung Phạm Lâm nở nụ cười, "Lâm gia gia hảo." Lâm lão gia tử vui vẻ cực kỳ, Liên Thanh đáp, "Hảo hảo hảo, chính là ngươi đã cứu ta kia tiểu cháu ngoại đi. Chúng ta thật đúng là có duyên phận." Trung Phạm Lâm nghĩ nghĩ sơ ngộ tình hình, nở nụ cười khó trách Lâm già ra ngươi lúc ấy đối những cái đó an bậy dược người như vậy khí. Lâm lão ra tử nhớ tới tôn chính dương bệnh, cũng chầm mặt, ta kia nữ nhi là càng lớn càng xuẩn, cái gì tốt xấu đều hướng chính mình nhi tử trong miệng uy, thấy ta ngăn cản còn một bộ ta muốn nàng bảo bối nhi tử mệnh bộ dáng Ừ, thật là tức chết ta. Trung phạm Lâm cũng không nói tiếp, tiếp tục lần đầu tiên gặp mặt khi đề tài, ngài hiểu dược, ngài là dược thiện sư sao. Lâm lão gia tử bật cười, đảo không nghĩ tới Trung Phạm Lâm đối vấn đề này như vậy, chấp nhất, dựa vào trên sofa, bưng lên một cái tử sa hồ tràn đầy suýt uống, không phải, nhưng lược hiểu dưỡng. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, không có hỏi lại. trong lúc nhất thời, trầm mặc lên. Lâm Lão gia tử lại nóng nảy, ngươi không muốn biết ta vì cái gì tưởng thỉnh ngươi tới sao? Trung Phạm Lâm biết nghe lời phải, vì cái gì? Lâm Lão gia tử nhìn Trung Phạm Lâm không hề tò mò đôi mắt, vô lực rất nhiều. Vì ta kia không biết cố gắng tôn tử Ân. Lâm lão gia tử nói đến hắn tôn tử khi Rõ ràng có sức sống rất nhiều Ta hoài nghi ta tôn tử không được Cho nên ta muốn thỉnh ngươi tới cấp ta tôn tử thiêu dự thiện Không được Trung phàm lâm như như mày Là nói công năng chứa ngại sao Lâm lão ra tử trừng lớn mặt Một bộ hận không thể bổ nhào vào Trung phàm lâm trên người che miệng nàng lại Ba sốt ruột bộ dáng. Ai ai ai Ngươi này nữ hoa hoa Trung Phạm Lâm nháy mắt đã hiểu, vội vàng thay đổi cái lý do thoái thác. Bệnh liệt dương sao, có thể trị. Lâm Lão gia tử thiếu chút nữa liền dầm chân, ngươi này nữ hoa tử, đừng há mồm. Trung Phạm Lâm chớp chớp mắt, thuận theo gật gật đầu, hảo, bất quá, ngươi ra cái gì ra đâu. Lâm Lão gia tử khí hống hống chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trung Phạm Lâm, mỗi tháng cho ngươi năm vạn, ngươi đi mua dược liệu, phàm là nhiều, liền cho ngươi chính mình dùng. 250 là đủ rồi. Trung Phạm Lâm cẩn thận tính tính, hảo tâm giảm điểm tiền. Lâm Lão ra tử khí thẳng dậm chân, không. Ta nói 500 vạn liền 500 vạn. Ngươi mới là 250, đồng ốc, đâu. Trung Phạm Lâm bình tĩnh cấp Lâm Lão ra tử đệ một ly trà, hảo, dù sao là ngươi tiền. Nàng kiến thức cái gì gọi người ngốc tiền nhiều tốc, tự nhiên cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Nàng Trung Phạm Lâm lại không phải cái gì thành cao người. Hà tất giả mù sa mưa làm ra một bộ không bị tiền vũ nhục bộ dáng. Bất quá. Lâm ra. Trung phàm lâm như như mày, trước sau không có nhớ tới có cái nào thế ra là họ lâm. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, trung phàm lâm cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt một vấn đề chính là, cấp lâm lão ra tử tôn tử chưa bệnh, vẫn là trị liệu bệnh liệt dương. Nghe nói, ra ra ngươi tìm cái nữ đầu bếp. Nam nhân thanh âm rất xa từ trên lầu chuyển đến. Là cái tuổi trẻ nam nhân thanh âm, cố tình mang theo vài phần thành thuộc nam nhân lười biếng mê người, nếu là đối thanh âm có chút đặc thù yêu thích, chỉ sợ trong lúc nhất thời là có thể nghe say. Trung phạm lâm tự nhiên không có bị say đảo, chỉ là cảm thấy người này thanh âm rất êm hai, tục khí cách nói chính là giống đàn xéo lộ giống nhau êm hai. Nàng tưởng, nay ước chừng chính là lâm lão gia tử tôn tử, cái kia bệnh liệt dương, nam nhân. Có chút thiên đuối. Nhìn về phía trầm rãi từ thang lầu thượng đi xuống tới nam nhân. Hắn chân thực thon dài, an mặc khéo léo quần tây, cắt may tinh xảo, đường cong lưu sướng, có thể lộ ra kia một tầng hơi mỏng vải dệt nhìn đến hắn kia thon dài thẳng tắp đuổi. Xuống chút nữa đi, Trung Phạm Lâm liền thấy được nam nhân kia không thể nói bộ vị. Nàng hơi hơi khơi mà mày, phát giác kia chỗ tựa hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn rất nhiều, cho dù như cũ ở trầm miên. Cũng có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng, liệu định nó đều không phải là vật trong ao. Xem ra, ổ bệnh không ở nơi này. 9.4, Trung phàm Lâm đột nhiên bị người khơi màu mặt. Đó là một cái tái nhợt đến cơ hồ trong suốt tay, nhỏ dài ưu nhã, mê người muốn mệnh. Lớn lên không tồi, làm đầu bếp nữ đáng tiếc. Trung Phạm Lâm nhìn trước mặt nam nhân, sắc mặt tái nhợt, lại không thấy vô lực. Mây kiếm mắt sáng, hẹp dài mắt một mí sắc bén khơi màu. Nhìn chính mình ánh mắt mang theo lang liệt, lại phản phất chỉ là đơn thuần nhìn. Người nam nhân này rất đẹp. Trung Phạm Lâm nói không nên lời cái gì hình dung từ, nhưng là nhìn đến người nam nhân này, nàng cũng chỉ sẽ nói một cái từ tới đánh giá, đó chính là đẹp. Đáng tiếc. Như vậy nam nhân thế nhưng là cái không được. Trung Phạm Lâm biết, bệnh liệt dương nguồn gốc rất nhiều, có chút người là bởi vì bẩm sinh không được, có chút người là hậu thiên thận hư. Cũng có một ít là tâm lý thượng tật xấu. Nếu là bẩm sinh không được, còn có thể hạ trọng dược, làm hắn lưu lại một hai đứa nhỏ, hậu thiên thận hư cũng là có thể chậm rãi bổ dưỡng, nhưng nếu là tâm lý thượng có bóng ma, vậy trên cơ bản là không có thuốc nào cứu được. Mà người nam nhân này, bẩm sinh là cực có thiên phú. Nhớ tới kia dấu ở quần tây hạ đồ vật, trung phàm lâm thở dài. Rồi sau đó thiên tử tướng mạo thượng xem, tuy rằng thoạt nhìn hư nhược rồi điểm. Cổ bệnh lại không ở thần thượng. Này bệnh khó. Lâm Phong giật nhìn trước mặt nữ nhân mặt ủ mày hê bộ dáng, cười khẽ một tiếng, buông ra nàng mặt, ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều. Vài bước liền đi tới sofa trước, Lâm Phong giật tùy ý đem một cái chân dài kiểu ở trên bàn trà, trong tay cầm một cái gốm sứ ly ưu nhã uống nổi lên cà phê, tối yếu cùng quý khí ở trên người hắn hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Nếu là giống nhau nữ nhân, thấy hắn chỉ sợ muốn hét lên, đáng tiếc, hắn gặp được chính là cực có chức nghiệp tu dưỡng Trung Phàm Lâm. Trung Phàm Lâm nhìn hắn, cũng bất quá là một đống sẽ di động khí quan thôi. "Này bệnh, ta chỉ sợ trị không được." Nhìn về phía Lâm lão gia tử, Trung Phàm Lâm nhíu mày. Lâm lão gia tử sợ Trung Phàm Lâm nói ra nói cái gì tới làm chính mình tôn tử biết chính mình làm chuyện tốt gì, vội vàng ngăn cả nói, "Không có việc gì không có việc gì, tận lực liền hảo." Đãi ngộ như cũ, Bảo mật quan trọng nhất. Trung Phạm Lâm hiểu rõ. Như vậy bệnh, Phạm là người bệnh luôn là vẫn duy trì một đường hy vọng, mặc kệ dược thiện sư có phải hay không bất lực, bọn họ luôn là hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, Trung Phạm Lâm khó tránh khỏi lại nhìn thoáng qua chính mình người bệnh. Đáng tiếc. Lâm Phong giật nghe bọn hắn nói cái gì bệnh không bệnh, đáy lòng biết chính mình ra ra lại ra cái gì chuyện xấu, suyết uống một ngụm cái ly chung cà phê hắn mới không nhanh không chậm nhìn về phía Trung Phạm Lâm cùng Lâm Láo gia tử bệnh ta có bệnh còn muốn cho một cái nữ đầu bếp trị Trung Phạm Lâm sửa đúng là dược thiện sư không phải nữ đầu bếp Lâm Phong Giật gợi lên khóe môi nhìn Trung Phạm Lâm ánh mắt ý vị giận dào với ta mà nói không có khác biệt nếu để ý ngươi đại có thể rời đi Lâm Phong Giật tựa hồ thấy nhiều bị mời đến dược thiện sư căm giận nhiên rời đi bộ dáng nói xong lời này Chính mình cũng cảm thấy có chút không thú vị, xoay thân liền không hề đi xem Trung Phạm Lâm, ở hắn xem ra, Trung Phạm Lâm tất nhiên là chịu không nổi khuất nhục như vậy. Dược thiện sư những cái đó đôi mắt lớn lên ở trên đầu người, sao có thể chịu đựng bị coi như bình thường đầu bếp nữ đối đãi Đáng tiếc, hắn tựa hồ tính sai. Trung Phạm Lâm không phải giống nhau dược thiện sư, nàng đối với dược thiện sư cái này quần thể cũng không có cái gì lòng trung thành, dược thiện mới là nàng suốt đời chân ái. Nếu nói bị so sánh đầu bếp nữ sẽ làm những cái đó ngạo mạn dược thiện sư phẫn nộ nói, như vậy trung phàm lâm lại không để bụng. Nói đến cùng, dược thiện sư cũng bất quá là thông qua thức ăn tới chữa bệnh, một loại khác hình thức đầu bếp nữ mà thôi. Cho nên đương lâm phong giật nói nói vậy lúc sau, nàng cũng bất quá là biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn lâm phong giật biểu tình tương đương nghiêm túc, giống như là nhìn một cái không muốn phối hợp trị liệu bệnh nan ý nghĩa người bệnh giống nhau, phòng bếp ở nơi nào. Trung Phạm Lâm đi phòng bếp lúc sau, trong đại sảnh trống rỗng. Lâm Phong giật cùng Lâm Lão Gia tử nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Lâm Phong giật có chút hưng thú hỏi, ra ra ngươi từ nơi nào tìm tới người. Nếu là giống nhau đại gia tộc nữ nhân, bị coi như đầu bếp nữ đối đại nhất định tâm sinh khó chịu, nữ nhân này, có điểm ý tứ. Cơm chiều đã đến giờ. Trung Phạm Lâm ngồi ở trên bàn cơm, chờ Lâm Lão ra tử hai người nhập tòa sau, liền nghiêm túc cầm lấy chiếc búa chuẩn bị thúc đẩy. Từ từ, đây là cái gì? Trung Phạm Lâm buông chiếc đũa, kiên nhẫn giải thích nói, ngấm hương rau xanh, canh thịt dê, tương khổ qua, còn có một cái là bạo xào tín bò. Tín bò Lâm lão ra tử lão không đứng đắn hướng hắn tôn tử không thể miêu tả địa phương nhìn lại, khỏe miệng dơ lên một mặt không thể miêu tả tươi cười tới. Trung phàm Lâm thấy bọn họ không có nghi vấn, tiếp tục cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị thúc đẩy. Lâm Phong giật có chút giật mình. Nay một bàn đồ ăn, liền sát hương hai phương diện tới nói, là tuyệt đối thượng phẩm. Nấm hương rau xanh là cơm nhà, xanh biếc, canh thịt dê còn lại là nãi bạch trung mang điểm đỏ tươi cầu kỳ, tương khổ qua thiên màu cà phê, ám trầm, mà bạo xào tín bò còn lại là tươi đẹp màu đỏ, sắc thái không đồng nhất, thì giác thượng là mỗi người mỗi vẻ. Mà từ mùi hương đi lên nói, thịt nùng hương cùng rau dưa thành hương tương giao diện, thẳng làm người ăn uống mở rộng ra. Lâm Phong giật đầu tiên dỗi hướng về phía canh thịt dê. Thịt dê rất là thanh vị, xử lý không tốt thực dễ dàng có một cổ tử dương tao vị. Nhưng này Trung Phạm Lâm nấu canh tựa hồ có chút bất đồng, mãi màu trắng nước canh không có một chút ít mùi lạ, uống xong một ngụm, còn mang theo thịt dê tươi ngon cùng cẩu kỷ hơi hơi thơm ngọn, tinh tế dư vị, rất là bất phẳng. Ở kẹp lên một khối thịt dê tới, thịt dê lấy chính là tốt nhất dê con thịt, tươi mới vô cùng, da dê tinh ánh dịch tấu. Chút nào không hiện dầu mỡ, vị bôi trơn, phản phất dây tiếp theo liền sẽ hóa ở trong miệng giống nhau. Mà thịt dê càng là tinh tế, cực nhai rất ngon, thịt dê bên trong càng là tràn ngập nhiều loại hương liệu hương vị, trình tự phong phú. Ánh mắt sáng lên, lâm phong giật lại đi gấp một khối tương khổ qua tới. Khổ qua nhập khẩu, đó là nồng đậm nước chấm hương vị, che giấu ở khổ qua vốn co cay đắng, một ngụm cắn hạ, thanh thúy ngon miệng. Lạnh leo vị cùng dần dần lan tràn khai hơi khổ làm nhân tinh thần chấn động, tinh tế nhấm nuốt, chậm rãi phẩm ra một chút vị ngọt tới. Nuốt xuống khổ qua, nước chấm đã toàn bộ ăn xong, chỉ để lại khổ qua thanh hương cùng nhàn nhạt cay đắng ở khoang miệng bên trong, rất là thanh thần. nhướng mày, lâm phong giật đi gấp cái kia nhất không chấp mắt rau xanh nấm tới. Rau xanh xanh biếp, ngấm hương vị đùng, nguyên hẳn là chỉ là chung quy chung củ một đạo đồ ăn, cố tình bởi vì bỏ thêm canh loãng mà có vẻ phá lệ tư vị phong phú lên. Nấm hương cùng rau xanh tẩm ở canh loãng bên trong, một chỉnh cây cải thìa bao vây lấy lùng canh bị kẹp nhập khẩu trung, phong vị mười phần, mà nấm hương còn lại là toàn bộ đồ an tinh túy nơi. Nấm hương bị cắt chữ thở, hút no rồi rau xanh chất lỏng cùng nồng đậm canh loãng, một ngụm cắn hạ, hơi hơi đạn nha nấm hương liền phát ra ra nồng đậm nước suốt tới, đột nhiên không kịp phòng ngửa nuốt xuống, dư vị vô cùng. Lâm phong giật nhìn về phía tín bò ánh mắt không còn có do dự, hắn không chút do dự vứt bỏ hắn những cái đó rụt rẹ cùng tiêu ngạo, cùng lâm Lão ra tử lâm vào đoạt thực đại chiến. Không có bao lâu, kia một bàn đồ ăn đã bị cướp sạch không còn một mảnh, liền bị lâm phong giật ghét bỏ tín bò cũng là nửa phần không lưu. Lâm phong giật yêu nhã buông toàn trống không chén đua tới, phát giác cả người đều hữu lực rất nhiều. Có chút bí ẩn xoa xoa hắn có chút no căng bụng. Đối với Trung Phàm Lâm biểu tình có vẻ thân thiết nhiều, "Ngươi thực hảo. Ta nguyện ý mướn ngươi vì chuyên trúc dược thiện sư." Trung Phàm Lâm ánh mắt sáng ngời, "Ta có thể đương đầu bếp nữ sao?" Lâm Phong giật kế tiếp nói liền như vậy ngạnh sinh sinh chắn ở bụng, hắn sắc mặt mạc danh nhìn Trung Phàm Lâm gật gật đầu, ngữ khí có chút ý vị thông trưởng, "Nếu muốn làm đầu bếp nữ, vậy làm đầu bếp nữ đi." Trung Phàm Lâm cũng không có chú ý tới Lâm Phong giật ngữ khí, cho dù chú ý tới cũng không có gì quan hệ. Tóm lại, nàng nuôi tháng 500 vạn thù lao đã xác định tới tay, mặc kệ là đầu bếp nữ vẫn là dược thiện sư, đối với Trung Phàm Lâm tới nói, ý nghĩa cũng không lớn. Vì quen thuộc lâm gia làm việc và nghỉ ngơi, Trung Phàm Lâm quyết định ở lâm gia ở vài ngày dùng để thích ứng. Trung gian đã từng tiếp nhận Trung lão gia tử điện thoại, Trung lão gia tử thanh âm thực to lớn vang dội hữu lực, từng câu một chữ tự tất cả đều là chất vấn Trung Phàm Lâm đi nơi nào, có phải hay không đã quên hắn giận dò. Mà khi hắn nghe nói là ở Lâm ra khi, điện thoại kia đầu chặt đứt vài giây tiếng vang, sẽ không bao giờ nữa để tôn ra hai huynh đệ sự tình, ngược lại luôn mồm làm Trung Phạm Lâm tận lực lưu tại Lâm ra, lời nói ngoại chi ý tựa hồ là làm Trung Phạm Lâm cấp Lâm phong giật làm không danh không phận tình phụ cũng là tốt. Trung Phạm Lâm không kiên nhẫn nghe những cái đó, treo điện thoại. Lúc sau lại nhận được quá vài lần điện thoại, cũng không thấy Trung lão gia tử sinh khí. Ngược lại là thân mật kêu Trung Phạm Lâm Phạm Lâm ngoan cháu gái, làm Trung Phạm Lâm nôn muốn chết. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, có Lâm ra cái này mục tiêu, Trung lão gia tử tạm thời sẽ không đem Trung Phạm Lâm nhẹ nhàng đưa cho tôn gia tạo ân tình, tựa như đời trước như vậy. Bất quá, Trung lão ra tử điện thoại, cũng đánh thức Trung Phạm Lâm nguy cơ ý thức. Ở Lâm gia nhật tử thật sự quá mức thích ý, làm nàng cơ hồ đã quên, nàng cũng không phải một cái tự do người. Nếu Trung lão Gia Tử mất đi kiên nhẫn, như vậy, đối Trung lão Gia Tử tới nói, đem nàng bán đứng cấp bất luận cái gì một cái có giá trị gia tộc đều là một cái cực hảo chủ ý mà Trung Phạm Lâm ý nguyện, là tuyệt đối không ở Trung lão Gia Tử suy xét trong phạm vi. Trung Phạm Lâm nếu muốn không chế nàng chính mình nhân sinh, như vậy quyền thế, danh vọng, ở ngay lúc này phá lệ quan trọng. Ta có cái biện pháp, ngươi lại đây nghe. Lâm Phong giật thanh âm đột nhiên vang lên. Dùng chính là trần thuật ngữ khí Hắn cũng không phải ở trưng cầu Trung Phạm Lâm ý kiến Mà là báo cho Trung Phạm Lâm nhìn phía Lâm Phong Giật Chấp chớp mắt Hắn, như thế nào biết chính mình suy nghĩ cái gì Lâm Phong Giật tự nhiên sẽ không nói Chính mình không cẩn thận nghe được Nàng cùng Trung Gia láo ra tử đối thoại Cho nên đối mặt Trung Phạm Lâm nghi hoặc ánh mắt Hắn chỉ là duy trì một bộ thế ngoại Cao nhân đạm nhiên bộ dáng khinh phiêu phiêu ho khan vài tiếng Muốn che giấu quá hắn xấu hổ Trung Phạm Lâm khám quá lâm phong giật mạch, hắn tựa hồ là từ từ trong bụng mẹ mang chứng bệnh, thân thể so nàng đoán trước còn muốn kém nhiều, bất quá hẳn là nhiều năm điều trị kết quả, hiện tại lâm phong giật thoạt nhìn cũng chỉ bất quá là suy yếu một chút. Chẳng qua Trung Phạm Lâm biết, hắn hiện tại cũng chính là cái cái thùng giống, nếu là thật tới mưa mưa gió gió, trước tiên hắn là có thể ngã xuống. Trung Phạm Lâm là cái thật tính tình, người khác đối nàng hảo, nàng liền còn thượng ba phần. Lâm phong giật vì nàng chuyên môn để lại cái dược liệu đào tạo thất, nàng tự nhiên cũng sẽ không không cảm kích, làm dược thiện thời điểm. Càng có rất nhiều bổ dưỡng hắn vốn sinh ra đã yêu đớt phương thuốc, trong khoảng thời gian này xuống dưới, tuy rằng không có gì lộ rõ hiệu quả, nhưng lâm phong giật thân thể cũng thoải mái rất nhiều. Lâm phong giật là biết chính mình thân thể là tình huống như thế nào. Tuy rằng những cái đó dược thiện sư khai bổ dưỡng phương thuốc làm như vậy nhiều đồ ăn, nhưng ăn như vậy nhiều năm. Nếu là muốn đánh giá thân thể hắn, kia cũng chỉ có thể nói là không tốt không xấu, không có chuyển biến xấu đi xuống, lại cũng không có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Nhưng trong khoảng thời gian này Trung Phạm Lâm đồ ăn ăn xong đi, hắn lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Mặc kệ là vì cái gì, hắn luôn là hy vọng Trung Phạm Lâm có thể hảo hảo. Là biện pháp gì đâu. Trung Phạm Lâm bình tĩnh nhìn Lâm phong giật, có chút thất thần mấy ngày này nhìn lầm phong giật xử lý sự tình các loại sấm rền do cuốn hoàn toàn không có đem hắn cùng trước mặt cái này thoạt nhìn có chút suy yếu nam nhân liên hệ ở bên nhau hắn thoạt nhìn quá dễ dàng làm người an tâm cho nên chúng lão gia tử mới có thể cho rằng hắn bệnh không có đáng ngại đi dược thiện sư muốn đạt được danh lợi đơn giản từ hai cái phương diện vào tay một cái là dân gian một cái còn lại là chính quy cơ cấu chính quy cơ cấu nhận định bên trong Nhất quyền uy chính là dược thiện sư hiệp hội dược thiện sư đại bỉ, dược thiện sư đại bỉ 3 năm một lần, năm trước đã tổ chức một lần. Tiếp theo đại bỉ, lâm gia có thể cung cấp ngươi dược thiện sư đại bỉ thì mời. Mà nếu là dân gian, liền càng đơn giản, vậy bù diễn đàn các loại ngôi cao, đều là người tập tề người ủng hộ con đường, không cần xem thường những cái đó người thường, người vĩnh viễn sẽ không biết những cái đó áo choàng sau lưng rốt cuộc là ai, có cái dạng gì năng lượng. Lâm Phong giật nói xong, hơi hơi nhăn lại mày ho khan vài tiếng, lúc này mới nhìn phía Trung Phạm Lâm tiếp tục nói, nếu là ngươi muốn thoát khỏi Trung gia không chế, như vậy, ngươi cần thiết phải có cũng đủ năng lượng, nếu không, ngươi vĩnh viễn chỉ là bọn hắn cây dụng tiền. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, cảm ơn, bất quá. Lâm Phong giật nhíu như mày, khơi màu đẹp mi, tân. Trung Phạm Lâm khổ sở như mày, vậy bổ là cái gì? Diễn đàn lại là cái gì? Lâm Phong giật như là xem tiền sử nhân loại giống nhau nhìn Trung Phạm Lâm, nửa ngày mới hỏi nói, ngươi biết cái gì là máy tính sao? Trung Phạm Lâm gật gật đầu, ta biết, bên trong quét mỉn thực hảo chơi. Lâm Phong giật nhắm lại mắt, không đành lòng hỏi lại, kéo lại Trung Phàm Lâm ấm áp ướt gát tay liền hướng thư phòng đi đến. Tới rồi cửa phòng, Lâm Phong giật nhìn nhìn chính mình lôi kéo Trung Phàm Lâm tay, thân hình một đốn, thuật thế bung ra tay đẩy Trung Phạm Lâm hướng trong đi đến. Ấn nàng ở trước máy tính ngồi xuống, xem. Đây là bộ. Đây là diễn đàn. Trung Phạm Lâm mở mịt nhìn Lâm phong giật. Vì thế Lâm phong giật một buổi trưa liền hoàn toàn cống hiến cho máy tính manh, Trung Phạm Lâm. Trung Phạm Lâm cảm thấy máy tính thực hào chơi. Trước kia nàng chỉ cảm thấy dược thiện là duy nhất, nhưng mở ra máy tính lúc sau mới phát hiện thế giới này nguyên lai like nhiều như vậy tư nhiều màu. Vì thế nàng vui vẻ cho chính mình ấy bổ tên lấy thành. Hôm nay hảo vui vẻ sẽ chơi hầy bổ manh manh đắt tư mật đạt. Hơn nữa vui sướng cùng Lâm Phong Giật lẫn nhau phấn. Quả thức không thể càng tốt chơi. 3. Vì thế kia một ngày, Lâm ra cơm chiều định ở buổi tối 9 giờ. Lâm Phong Giật vẻ mặt không ăn no biểu tình nhìn cầm di động không thể dạy cũng hiểu chơi hầy bổ chung phạm Lâm. Rốt cuộc minh bạch chính mình làm cái gì nghiệt. Hán Lâm Phong Giật từ nhỏ đến lớn liền không có cho chính mình đào quá lớn như vậy một cái hố. Đào hảo hố lúc sau chính hắn thế nhưng còn ngoan ngoãn nhảy đi vào ngoan ngoãn điện thổ. Dầu dĩ ăn mỹ vị rực thiện, lâm phong giật cảm thấy có chút nuốt không trôi. Không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, hắn yên lặng ho khan vài tiếng, muốn nhắc nhở trung phạm lâm nàng trước mặt có cái đáng thương người bệnh. Trung phạm lâm hưng thú giảt rào mà chơi di động. Khu khu khu. Trung phạm lâm hưng thú giảt rào mà chơi di động. Khu khu khu khu. Trung phạm lâm hưng thú giảt rào mà chơi di động. Khu khu khu khu. Lâm Lão ra tử vẻ mặt hoảng sợ, tôn tử ngươi sao tôn tử. Tôn tử ngươi đây là muốn ngỏm củ tỏi A tôn tử. Khu khu khu khu khu. Trung phạm Lâm rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn cụ ra nước mắt Lâm Phong giật, nàng lo lắng suốt ruột để một trương giấy ăn, tiếp tục chơi di động. Lâm Phong giật cảm thấy như vậy đi xuống không được. Tuy rằng không biết nơi nào không được nhưng là hắn tin tưởng nhất định là không được. Ra có vong nghiện thiếu nữ, làm sao bây giờ? Ôn lai chở. Rất cấp bách. Dầu dĩ bay cơm, Lâm Phong giật vẻ mặt ưu sắc, cho dù trước mặt thức ăn sắc hương vị đều đầy đủ, hắn cũng không có gì tư vị. Trung Phạm Lâm hế bù kinh doanh vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có người ở dưới lăn lộn cầu sinh con khỉ. Trung Phạm Lâm thích chơi hế bù, lại là cái tôn quý dược thiện sư, tuy rằng có người đứng ra nghi ngờ nàng dược thiện sư thân phận thật giả, nhưng ăn vài lần nàng tuyên bố dược thiện phương thuốc làm ra dược thiện, cơ bản liền không có nghi ngờ thành âm có thể nói, trung phàm lâm huệ bồ hiện tại là hòa khí một đoàn. bất quá trung phàm lâm cũng vẫn là nhớ rõ chính mình chủ yếu mục tiêu kinh doanh huế bồ tích có phèn giải quyết phèn nan đề tích góp nhân mạch, đây mới là nàng chủ yếu mục đích. trung phàm lâm cùng những cái đó đem dược thiện phương thuốc xem cùng mệnh giống nhau trọng dược thiện sư bất đồng. nàng càng vui với chia sẻ chính mình bí phương, cho nên đối nàng tới nói ở huế bồ thượng tuyên bố một ít chính mình nghiên cứu chế tạo ra dược thiện phương thuốc cũng không phải cái gì đau lòng sự tình. Tương phản, nàng cho rằng này đã có thể giúp người, lại có thể làm chính mình phương thuốc chuyển lưu đi ra ngoài, một công đôi việc. Có một ngày, chính chơi hội bù, lâm ra liền sông tới một người. Đó là cái nữ nhân, thoạt nhìn có hơn 30 tuổi, có chút mập mạp dáng người làm nàng có vẻ công kền. Đại quân kiểu tóc cùng đỏ thâm quần áo làm nàng thoạt nhìn càng thêm tục khí. Nàng thoạt nhìn vừa mới đã khóc, thấy được lâm phong giật. Trên mặt biểu tình thập phần kích động, giật giật, ngươi đến phải vì ngươi a di hết giận a. Lâm Phong giật nhữ nhữ mày, thon gầy thân mình nhẹ nhàng ủy ở trên sofa, lẳng lặng nhìn người tới. Người tới lúc này mới thấy được Trung Phạm Lâm, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, giật giật đây là ai? Lâm lão Gia Tử không có hảo tin tức sen mồm nói, sao ngươi lại tới đây? Lâm lão Gia Tử rất là trướng mắt ngồ thi thần. Nô thi thần là nhà mình tôn tử tiểu gì, ngày thường chỉ biết ăn uống ngọt nhạc, đối nhà mình tôn tử nhưng thật ra tốt. Nhưng nữ nhân này, trống chân có cái hảo tâm tràng vô dụ. Lao ra tử thích, vẫn là cái loại này tự lập tự cường nữ nhân. Nô thi thần đời này, ở nhà mẹ đẻ dựa huynh đệ tỷ muội, ở nhà chồng dựa lao công, chính mình liền không đứng lên đã tới. Vừa mới kết hôn kia mấy năm còn hảo, cùng nhà mình lao công cảm tình chính đốc, tình chàng ý tiếp nhưng mấy năm nay không biết làm cái gì nàng dài quá không ngừng mời cân thịt lao công thấy liền không có hứng thú hắn nơi nào còn nguyện ý ủy khuất chính mình nhưng này Ngô Thi Thần cũng không biết là chứ cái gì ma ở nhà mẹ để thời điểm tuy rằng kiểu khí điểm lại vẫn là coi như là cái thanh tỉnh thông minh nữ nhân nhưng tử gả cho người làm sự tình một kiện so một kiện hồ đồ quả thực cùng kia giả Bảo Ngọc nói mắt cá chết hạt châu giống nhau như lúc Lâm Phong giật gật gật đầu Đây là nhà ta đầu bếp nữ. Nô thi thần một lau mặt, căng ngạo đối với Trung Phạm Lâm gật đầu một cái, ân. Trung Phạm Lâm nhìn này biến sắc mặt tốc độ, có chút. Vô lực. Này căng nạo cảm giác như thế nào đều có loại khí cầu cuộn cuộn buồn cười cảm. Nô thi thần cũng không có gì tâm nhãn, tuy tiện đối với Lâm Phong giật liền khóc lóc kể lệ lên. Nội dung từ nàng chính mình biến thành bà thím già, khóc lóc kể lệ đến lao công vô tình hoa tâm. Lại đến tiểu tam tuổi trẻ mạo mỹ tiện, lại tới rồi chính mình mập mạp xương to, lại đến tiểu tam kia chiếc hồng nhạt nhị lái xe. Tóm lại, chủ đề tư tưởng liền một cái. Bởi vì nàng biến xấu, cho nên nàng lão công suất quỹ, muốn người xuất đầu. Trung Phạm Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Rời đi chung ra không phải một lần là xong, nếu kinh doanh gia thuộc về nàng chính mình nhân mạch, đó chính là làm ít công to. Ta giúp ngươi, Trung Phạm Lâm bình tĩnh nhìn ngô thi thần, đột nhiên nói. Nô thi thần trừng lớn mắt, ngươi giúp ta. Ngươi như thế nào giúp ta? Trung Phạm Lâm cẩn thận đánh giá một phen ngô thi thần, tuy rằng mập mạp chút, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra năm đó mỹ nhân bóng dáng. Chỉ cần gây đi xuống, kia tự nhiên là có thể đạt tới nàng mục đích của chính mình, tranh sủng. Tuy rằng không hiểu nàng có như vậy tốt ra thế cùng bối cảnh, vì cái gì như cũ muốn quải chết ở một cây cây lệnh tán thượng. Nhưng nếu là chỉ là giảm béo tranh sùng nói, Trung Phạm Lâm thật đúng là có biện pháp. Giúp ngươi giảm béo. Trung Phạm Lâm nói, không cần. Nô thi thần sắc mặt biến đổi, vội vàng cự tuyệt nói, ta không cần giảm béo. Cháu trai ta mặc kệ, ngươi muốn giúp ta hết giận. Trung Phạm Lâm cũng không để bụng túi đầu tiếp tục chơi nổi lên nội bù. Nô thi thần thấy không ai lý nàng, có chút xấu hổ, đi tới Trung Phạm Lâm bên người tưởng tư mềm quả hồng vào tay mở ra hiện tại cứng đờ cục diện. Nhưng vừa thấy đến Trung Phạm Lâm gầy bộ tên, nô thi thần liền thay đổi nàng thái độ. Chỉ thấy nàng nhanh chóng di động tới nàng mập mạp thân hình, gắt gao ôm lấy Trung Phạm Lâm cánh tay, người nói giúp ta giảm béo. Ân. Trung Phạm Lâm gật gật đầu. Ta giảm! Nô thi thần làm ra một bộ thấy chết không sơn bộ dáng, đáy mắt đau kịch liệt chợt lẽ rồi biến mất, lại khôi phục kia phó buồn cười vô chi bộ dáng. Trung Phạm Lâm đảo không sao cả Ngô thi thần suy nghĩ cái gì, chỉ cần có hiệu quả, nàng tự nhiên sẽ tin chính mình, hiện tại phế lại lắm lời lưới, cũng là không cần thiết. Nàng không biết chính mình năng lực hi, chính mình nói lại nhiều, nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy chính mình ở khoác lắc thôi. Nô thi thần nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, đột nhiên nói, ta biết ngươi, ngươi là manh thần. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, nàng ấy bổ tên vẫn luôn không sửa. Têu hôm nay hảo vui vẻ sẽ chơi với bổ manh manh đắt từ một đạn, những cái đó fans có đôi khi sẽ thân thiết kêu nàng manh thần. Nô thi thần gắt gao nhìn Trung Phạm Lâm, phản phất nàng là chính mình duy nhất cứu rôi giống nhau, ta có việc cầu ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, mặc kệ cái gì đại giới ta đều có thể cho ngươi. Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày, không nói gì. Nô thi thần ngã vào ghế trên, há miệng thở dốc, thở dài nở nụ cười khổ, ta muốn cái hải tử. Trung Phạm Lâm nghe xong yêu cầu này là có chút cuốn bách. Hai tử thứ này, chính là nàng tưởng cấp, cũng cấp không được a nàng nhìn thoáng qua Lâm phong giật, đáy lòng thầm than, giống như là bệnh liệt dương giống nhau, không phải tưởng trị là có thể trị. Nô thi thần hồng nhuận hỉ cảm trên mặt xuất hiện một mạt thâm trầm ưu sầu, nếu ta có cốt khí, nên cùng hắn ly hôn. Ta biết, các ngươi đều là như vậy tưởng. Nhưng Phạm là nữ nhân. Như thế nào sẽ nguyện ý nhìn chính mình nam nhân cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau? Ta là không cam lòng a ta ái hắn lâu như vậy, giao phó hết thảy, hắn lại dễ như trở bàn tay phản bội. Ta không muốn thấy hắn quang minh chính đại cùng bất luận cái gì nữ nhân ở bên nhau. Đời này, chỉ có ta có thể là hắn duy nhất hợp pháp thế tử. Trung Phạm Lâm cũng không lý giải ngô thi thần, lại không ngại ngại nàng thông cảm nàng. Mỗi người đều có mỗi người chính mình lựa chọn. Tựa như Ngô Thi Thần lựa chọn nuốt xuống hết thể nước đắng, tiếp tục chết chống đi xuống đi giống nhau, Trung Phạm Lâm tôn trọng nàng lựa chọn. Ngô Thi Thần thấy Trung Phạm Lâm không giống những người khác giống nhau, hoặc là Minh khuyên thật bức chính mình ly hôn, hoặc là đối chính mình sự không nói một câu bo bo giữ mình, đáy mắt lại khó nén kinh thường, Trung Phạm Lâm tuy rằng trầm mặc, nhưng Ngô Thi Thần cảm nhận được nàng tôn trọng. Đôi mắt đau xót, Nô Thi Thần đột nhiên cảm thấy chính mình thực quỷ khuất. Không có nữ nhân sẽ hy vọng chính mình không hạnh phúc, chính là tất cả mọi người nói cho chính mình, ngươi sai rồi, ngươi quáng ốc, ngươi vì cái gì như vậy xuẩn. Rõ ràng, ở cái này hôn nhân đã chịu thương tổn chính là chính mình, nhưng cuối cùng chính mình giữ gìn hôn nhân quyết tâm lại cũng như vậy bị dẫm đạp khinh thường. Nô thi thần nở nụ cười khổ, ngươi xem, ta mới 30, nhưng hiện tại thoạt nhìn đều mau 40. Ta chỉ nghĩ muốn cái hài tử, một cái có ta cùng hắn huyết mạch, chỉ thuộc về ta một người hài tử. Có hài tử, ta luôn là có thể ngao đi xuống. Lời nói giữa các hàng, chính là có chút tâm ý ngội lạnh. Trung Phạm Lâm nhưng thật ra có chút kinh dị một cái bất hạnh hôn nhân thế nhưng có thể như vậy cha tấn người, làm Ngô thi thần sinh sôi hiện già rồi 10 tuổi, rõ ràng là ngang hàng số tuổi, vẫn sống ra trưởng bối hương vị tới. Có chút thiết hận, Trung Phạm Lâm vẫn là đáp ứng rồi Ngô thi thần tỉnh cầu. Chính là... Mặc kệ là mang thai vẫn là tranh sủng, giảm béo là nhất định phải đi qua chi lộ. Trung Phạm Lâm cấp ngô thi thần đem mạch, hỏi kỹ sinh lý kỳ chờ vấn đề lúc sau, liền cho nàng chế định tưởng tận dược thiện bữa tiệc lớn. Bởi vì ngô thi thần nóng nổi, Trung Phạm Lâm là hạ trọng dược, ước chừng 3 tháng nội là có thể thấy hiệu quả, chỉ là này dược thiện hương vị, cũng không dám khen tạo. Đó là lấy Trung Phạm Lâm năng lực, cũng bất quá là làm những cái đó dược thiện trở nên không như vậy sáp khẩu chút. Lại làm chút ngon miệng thô sợi điểm tâm, làm ngô thi thần đỡ thèm thôi. Ngô thi thần liền như vậy an vạ lâm ra không đi rồi, lâm phong giật đối chuyện này cũng không có gì bất mãn, an vạ chính mình trong nhà giảm béo tổng so buộc chính mình đi cho nàng xuất đầu muốn hảo. Trung Phàm lâm cũng không có gì cảm giác, mỗi ngày dậy sớm cùng lâm phong giật chào hỏi một cái làm cơm sáng, sau đó xoát huệ bù. Làm cơm trưa, xoát huệ bù, làm cơm chiều, xoát huệ bù. Lâm Phong giật mỗi lần nhìn đến nàng thời điểm đều có vẻ thực lo lắng sốt ruột, sắc mặt lại bị dược thiện bổ dưỡng từng ngày hảo lên. Nay ba bốn thiên hạ tới, biến hóa lớn nhất khả năng chính là Ngô Thi Thần. Lúc này mới mấy ngày công phu, bị trung phàm Lâm Dược thiện rót, Ngô Thi Thần mập giả tạo sưng vụ rút đi rất nhiều, cả người tuy rằng như cô béo, nhưng ít nhất người thuật nhìn tinh thần nhiều. Ngô Thi Thần đối với gương chiếu tới chiếu đi, cười cười đột nhiên liền dứt nước mắt. Một tuần. Nô thi thần không có nhận được quá một chiếc điện thoại, nàng lòng có điểm lạnh. Nhưng nhìn đến trong gương chính mình, nàng đột nhiên cảm thấy không có gì ghê gớm, chính mình rõ ràng có như vậy rộng lớn thiên địa. Lao lao khỏe mắt nước mắt, nô thi thần thân mật lôi kéo Trung Phạm lâm tay, nhất định phải đem nàng mang đi ra ngoài đi dạo phố. Trung Phạm lâm nghĩ nghĩ chính mình buồn ở trong phòng lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra ngoài giải sầu, liền vô cùng đơn giản đáp ứng rồi. Ra cửa! Phản phất giống như cách một thế hệ, Trung Phạm Lâm mới ý thức được, chính mình nguyên lai bất chi bất giác chung lại trạch thời gian dài như vậy. Hô hấp mới mẻ không khí, Trung Phạm Lâm đối với ngô thi thần hơi hơi mỉm cười, liền thuận theo bị ngô thi thần nắm hướng thành phố nhất phồn hoa xa hoa thương thành đi đến. Thẳng đến tới rồi mục đích địa, Trung Phạm Lâm lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại. Nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, Trung Phạm Lâm đáy lòng cũng dâng lên vài phần tiểu nữ sinh hứng thú tới. Nô thi thần là ra tới mua quần áo. Từ nàng lao công suất quý lúc sau, nàng liền vẫn luôn ăn mặc những cái đó tươi đẹp nhan sắc, giống như là một cái béo chim cánh cụt cả người trang trí khổng tức vũ linh, muốn dùng mỹ lệ nhan sắc tới che đậy chính mình khuyết tật. Nàng muốn ở đám người bên trong nhất thấy được, rồi lại sợ hãi chính mình xấu xí. Nàng cũng biết chính mình hành vi là cỡ nào buồn cười hèn mọn, nhưng nàng lại khó có thể tự chế. Ở ngô gia bồi dưỡng ra thẩm mỹ phỉ nhổ nàng hiện tại hết thảy nhưng nàng tự ti làm nàng không tự chủ được lựa chọn nhất mắt sáng nhan sắc. Nàng cảm thấy chính mình sắp bị buộc điên rồi. Chính là, hôm nay không giống nhau, hôm nay nhìn trong gương tràn ngập tinh khí thần chính mình, nô thi thần đột nhiên cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Nàng muốn một lần nữa làm hồi trước kia chính mình, làm hồi cái kia chịu cha mẹ huynh trưởng yêu thích chính mình. Trung Phạm Lâm là không thiếu quần áo, nàng dáng người giàu hảo. Là cái trời xinh móc treo quần áo, vô luận cái gì quần áo, trồng lên trên người nàng luôn là có thể làm dạng dỡ vài phần. Nói câu khoa trương, người khác là người dựa y hề trang, mà trung phạm lâm còn lại là y hề dựa người xuyên, chính là đơn giản nhất đại bạch tê ở trên người nàng cũng có thể hiện ra khí chất tới. Nô thi thần là hâm mộ, nhưng nàng lại sẽ không ghen ghét, đây là nàng tâm tính tốt địa phương. Thậm chí còn, thấy một kiện hảo quần áo. Nàng càng là vui dạo rực làm Trung Phạm Lâm đi thử, thấy quần áo đẹp, càng là không chút do dự thế Trung Phạm Lâm mua, phản phất là vì chính mình mua quần áo giống nhau quyết đoán cùng vui vẻ. Trung Phạm Lâm thấy thế, cũng biết ngô thi thần là đem chính mình trở thành có thể tương giao bằng hữu, cho chính mình mua quần áo, bất quá là nàng thô bạo trắng da kỳ hảo mà thôi. Mấy ngày này ở Trung xuống dưới, Trung Phạm Lâm biết ngô thi thần tuy rằng ở hôn nhân sự tình thượng sách không rõ. Khả nhân lại là cái giảng nghĩa khí, ngày thường tuy rằng là cái đỉnh đạc vô tâm mắt, nhưng có thứ tốt luôn là có thể nghĩ đến người khác. Trung Phạm Lâm vài lần thấy nàng hào phong chia sẻ nàng yêu thích đồ vật, liền minh bạch nàng như vậy tâm tính, đáng giá tương giao. Cho nên, Trung Phạm Lâm cũng không có ngượng ngùng xoắn xít nói cái gì không thích, mà là tự nhiên tiếp nhận rồi nàng tặng cũng biểu đạt yêu thích. Nô Thi thần thấy, trong lòng vui vẻ, hai nữ nhân chi gian hữu nghỉ lại thầm một bước. Bất quá. Nhìn trong tay một túi túi quần áo, Trung Phạm Lâm khó được khổ mặt. Nhiều như vậy đồ vật, cũng khó trách là nữ nhân đều là mua sắm cuồng xem ngô thi thần bộ dáng, này mua sắm hứng thú vừa mới mới vừa nổi lên cái đầu, kế tiếp còn có mua đâu. Thở dài, muốn khuyên ngô thi thần thu liễm điểm, liền nhìn đến ngô thi thần rất xa tiếp đón chính mình, Phạm Lâm mau đến xem cái này. Trung Phạm Lâm nhanh hơn bước chân, đi tới ngô thi thần bên người, nhìn nhìn kia kiện quần áo. Là chính mình kích cỡ, vừa định nguyện cự, lại thấy một người bay nhanh từ Ngô thi thần trong tay đoạt lấy cái này quần áo, kinh hô, hoa. Và... Hào hào xem, ta muốn, cho ta bao lên. Nói, nàng đem quần áo đưa cho Ngô thi thần, ánh mắt ngạ mạn, phản phất đang xem một cái bất nhập lưu người giống nhau. Nô thi thần khí cả người phát run, nàng liền chưa thấy qua như vậy ghê tởm người nữ nhân. Chính mình một thân hàng hiệu cùng tư nhân định chế liên tính mấy năm nay không khắc chế mập lên rất nhiều, hủy hoại một thân khí chất, nhưng phạm là trường đôi mắt đều sẽ không đem nàng nhận sai thành phục vụ viên. Nữ nhân này nếu không chính là không kiến thức, nếu không chính là cố ý ghê tở người. Kia nữ nhân thấy ngô thi thần thật lâu không tiếp quần áo, có chút không kiên nhẫn, thế nhưng liền dùng quần áo đẩy ngô thi thần, làm nàng một cái lào đảo. Rồi sau đó nhẹ buông tay, kia quần áo liền treo ở ngô thi thần trên người, kia nữ nhân trên mặt không kiên nhẫn. Ngươi này người phục vụ là chuyện như thế nào? Có thể hay không bán quần áo a? Mau đi đem quần áo bao lên, ta muốn tính tiền. Nô thi thần ổn định thân thể, cơ hồ khí lên rồi. Nàng tuy rằng ở chính mình gia lão công nơi đó bị không ít tỏa, nhưng nàng ra thế hảo, lại gả cho cái hảo lão công, liền không có người dám như vậy đối nàng châm chọc nĩa mai quá. Nàng khó thở, xanh lên quần áo liền tưởng hướng kia nữ nhân trên người ném. Trung Phạm Lâm lại nhẹ nhàng ngăn lại nàng. Đánh người, tuy rằng ra khí, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng không tốt, người khác chỉ biết nhìn đến ngô thi thần đánh người, lại sẽ không để ý nàng vì cái gì đánh người, một khi nhau lớn, có hại vẫn là ngô thi thần. Nhưng nàng cũng sẽ không thấy ngô thi thần như vậy bị người khi dễ, vì thế nàng lấy ở ngô thi thần trên người quần áo, rất là đạm nhiên ném xuống đất, nhìn kia nữ nhân đau lòng khó thở ánh mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, thi thần tỉ, này quần áo cũng quá tiện nghi điểm, không sớm ta liền nhường cho cái này. Tiểu thư đi. Nói tiểu thư thời điểm, Trung Phạm Lâm châm trọc kéo kéo khoe miệng, rốt cuộc tới này trong tiệm, phần lớn đều là chút bị bao dưỡng tình nhân, còn có chút càng là cao cấp giao tế hoa, cùng các nàng xuyên cùng khoản quần áo, cũng không phải là cái gì vinh hạnh sự tình. Nô thi thần nhìn thoáng qua nữ nhân kia, đột nhiên nở nụ cười. Nhưng còn không phải là cái tiểu thư sao, như vậy không nhãn lực thấy, còn nông cạn phù hoa, còn không phải là những cái đó trong một đêm leo lên phú hảo nữ nhân thái độ bình thường sao. Chính mình cùng loại này nữ nhân so đo cái gì, không duyên cơ không có thân phận. Chính là không so đo, không đại biểu nhẹ nhàng buông tha, bị người trở thành người phục vụ giống nhau khinh mạng đối đãi khí, nô thi thần luôn là muốn lớn ra, là ta sai, chỉ xem này quần áo kiểu dáng không tồi, nhưng thật ra đã quên này cửa hàng là nổi danh phong trần cửa hàng. Nay quần áo A, thẳng không? Chúng ta cũng không thể muốn. Nói, nàng ngạo mạn mở ra tiền bao, lấy ra hắc tạm, gọi tới người phục vụ, dùng nàng kia giẫm lên cao cùng giày điểm điểm rơi trên mặt đất quần áo, để lại điểm điểm hôi ấn, người phục vụ, này quần áo bị chúng ta làm dơ, ta xem cùng này tiểu thư xứng đôi, bao thượng đưa cho vị tiểu thư này. Ta soát tạm. Kia nữ nhân nhìn hắc tạm, ánh mắt là che giấu không được ghen ghét, sắc mặt xoát một hồi thành một hồi tím, vặn vẹo đến không được. Đột nhiên, nàng thấy được ngô thi thần phía sau người, ánh mắt sáng ngời, để cao thanh âm lại là ủy khuất lại là làm nũng, Minh Hồng, người đã tới. Trung Phạm Lâm nhìn đến, ngô thi thần đột nhiên tựa như mất sức lực giống nhau, sắc mặt soát biến trắng. Lý Minh Hồng cùng ngô thi thần mới vừa kết hôn kia hội, là thật sự đường mật ngọt ngào. Lý Minh Hồng là lý gia nhất được sủng ái hài tử, từ nhỏ ngàn vạn sủng ái với một thân, làm hết thể sự tình đều là thuận lợi, thuận lợi hoàn thành việc học. Thuận lợi kế thừa gia nghiệp, thuận lợi tìm cái thích nữ nhân liên hôn. Mấy năm trước còn hảo, hắn thích nô thi thần, liền đem nàng phủng tới rồi bầu trời đi, mà Ngô thi thần tuy rằng là cái kêu căng lớn lên, lại là cái sẽ làm nụng sẽ dính người, hai người tự nhiên ân ân ái ái. Sau lại, vẫn luôn không có hài tử, lý gia tuyệt không sẽ cho phép lý minh hồng không có hài tử, con nối roi chuyển thừa áp lực làm hai người đều trở nên không giống nhau. Nô thi thần ngốc ngốc nhìn hư không chỗ. Vẫn luôn không có quay đầu lại Nàng cũng không có nghĩ tới Chính mình ở ngắn ngủn như vậy Một cái chớp mắt nội nghĩ tới nhiều như vậy đồ vật Nàng nhớ tới chính mình năm đó Cùng Lý Minh Hồng ân ái Sau lại mọi người bức bách Nàng hướng Lý Minh Hồng khóc lóc kể lể Khi Lý Minh Hồng lạnh nhạt mặt Lý Minh Hồng bóng dáng Cùng hiện tại trật vật chính mình Cho dù là ở đối với những người khác Khóc lóc kể lể chính mình hôn nhân bất hạnh khi Nô thi thần cũng không cảm thấy Chính mình trật vật Nàng khóc lóc kể lệ, chỉ là muốn nói hết mà thôi. Nàng chưa từng có chân chính trực diện qua Lý Minh Hồng xuất quỹ, nàng không biết, nếu chính mình thấy được Lý Minh Hồng xuất quỹ kia một màn, nàng có phải hay không sẽ nổi điên. Rốt cuộc thâm ai quá. Minh Hồng. Ngươi xem cái này bác gái khi dễ người. Kia nữ nhân chạy hướng về phía Lý Minh Hồng, thân thân mật mật ôm cánh tay hắn, trong miệng làm nũng. Lý Minh Hồng nhíu như mày, bắt tay rút ra kia nữ nhân bên người lạnh giọng nói, đường cho ta mất mặt. Nô thi thần không biết từ đâu tới đây dũng khí, chuyển qua thân mình, nhìn chăm chăm vào Lý Minh Hồng, ánh mắt phản phất muốn xem đến hắn đáy lòng đi, đã lâu không thấy. Lý Minh Hồng sắc mặt bất biến, ân. Nô thi thần cười cười, tiểu tình nhân. Lý Minh Hồng sắc mặt có chút cứng đở, kéo kéo khỏe miệng, người không nên hỏi. Nô thi thần nắm thật chặt ngón tay, đi mau vài bước đến Lý Minh Hồng trước mặt, nhìn hắn kia trương tuấn tiếu khuôn mặt tỉ mỉ nhìn. Hắn vẫn là như vậy ưu tú, như vậy vân đạm phong khinh, đoạn cảm tình này, vẫn luôn chịu tra thấn, chỉ có ngô thi thần một người mà thôi. Nàng cười cười, hung hăng một cái tắt đánh vào lý minh hồng trên mặt, ngươi không nên làm ta nhìn đến. Nếu không có nhìn đến, cho dù có trực giác cùng vô số dấu vết để lại, nàng đều có thể lừa mình dối người, làm ra một bộ thiên chân bộ dáng, thậm chí nói ngoa đối với những người khác nói việc xấu trong nhà. Chỉ vì nghe bọn hắn an ủi chính mình kia đều là giả, đều là chính ngươi suy nghĩ vớ vẩn. Lý Minh Hồng thân thủ đem cái này hảo tưởng đánh vỡ. A, nữ nhân kia thét trói thai bổ nhào vào Lý Minh Hồng trên người, không thể tin tưởng nhìn Ngô thi thần, ngươi tờ mở giờ là ai? Cũng dám đánh Minh Hồng. Nhìn muốn phát lại đây cùng chính mình sẽ rách nữ nhân, nô thi thần lúc này đây không có lưu thủ, cầm giá áo liền huy qua đi, tiện nữ nhân, ta không tìm ngươi phiền thoái. Ngươi cũng đừng đặng cái mũi lên mặt. Lý Minh Hồng, ta mắt bị mù coi trọng ngươi, nhưng đôi mắt của ngươi cũng không so với ta hảo đi nơi nào. Như vậy mặt hàng đều có thể làm ngươi tình nhân, ngươi cũng là không chọn. Kia nữ nhân đang đau, nhìn ngô thi thần ánh mắt mang theo chút sợ hãi. Nhưng nàng vừa thấy đến Lý Minh Hồng, liền đủ tự tin, ngươi đánh ta. Ta muốn tố cáo ngươi. Trung Phạm Lâm nhíu như mày, đi tới yên lặng đỡ ngô thi thần. Nàng khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua cái kia nhảy nhót vai hề liếc mắt một cái nữ nhân, nhàn nhạt nói một câu, ta bên người nữ nhân này, là ngươi kim chủ nguyên phối. Ngươi cao phía trước, tốt nhất ngắm lại, thông dâm tội là tội gì hành. Nếu là ngươi nguyện ý, nhưng thật ra có thể ở bên trong nhiều ngốc mấy năm. Kia nữ nhân sắc mặt trắng nhợt, quay đầu nhìn về phía Lý Minh Hồng, sắc mặt lại là một thanh, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Lý Minh Hồng phản phất không có nhìn đến này phiên trò khôi hài giống nhau, nhìn nô thi thần nhàn nhạt nói, ngươi biết ta khổ chung, Ta không có cách nào. Nô thi thần gật gật đầu, ta biết, cho nên, ta sẽ buông tay. Hắn Lý Minh Hồng là thiên tri tiêu tử, chẳng lẽ nàng nô thi thần không phải sao? Dựa vào cái gì nàng vì cái này hôn nhân trả giá nhiều như vậy còn muốn đã chịu như vậy làm đủ. Lý Minh Hồng trầm mặc một cái trước mắt, cuối cùng lại là nói. Nếu ngươi thật sự nghị thông suốt nói, nô thi thần thật sâu nhìn thoáng qua cái này chính mình thâm ái quá nam nhân. Người nam nhân này trước sau cảm thấy chính hắn là trên đời nhất có mị lực nam nhân, không có nữ nhân có thể thoát được quá hắn lòng bàn tay, cho dù chính mình nói ra nói như vậy, hắn cũng có thể nhàn nhạt, nhạt dùng một câu nếu ngươi thật sự nghị thông suốt tới tống cổ, bởi vì hắn căn bản không tin chính mình có thể rời đi hắn, hắn chắc chắn chính mình nguyện ý vì hắn trả giá hết thể đại giới. đáng tiếc, Nô thi thần không muốn. Nàng ái thời điểm, tự nhiên sẽ trả giá hết thảy. Chính là đương nàng muốn thu hồi ái, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ thu hồi nàng từng cho hết thảy. Không muốn lại nhìn đến Lý Minh Hồng, nô thi thần lôi kéo chung phàm lâm xoay người rời đi. Rời đi khi, nô thi thần nghe được Lý Minh Hồng lạnh nhạt mà đối với nữ nhân kia nói, chúng ta quan hệ đến đây là ngăn. Nàng bước lên một mặt châm trọc cười tới, không có quay đầu lại. về tới lâm ra, Trung Phạm Lâm cùng Ngô Thi Thần cùng nhau sửa sang lại đồ vật sau, ngồi dậy tới tưởng trở lại chính mình phòng. Ngô Thi Thần đột nhiên nói, người không hỏi sao? Trung Phạm Lâm ngẩn người, đối với Ngô Thi Thần ôn nhu cười, người không nói, ta liền không hỏi. Ngô Thi Thần ngồi ở quần áo đôi, khởi sướng nốc, người biết ta là như thế nào béo lên sao? Trung Phạm Lâm nhựt như mày, mơ hồ đoán được vài phần. Ngô Thi Thần nở nụ cười khổ, người đoán được mà, ta vì hắn làm nhiều như vậy còn là so ra kém một cái có thể sinh hải tử nữ nhân. Trung phạm lâm thở dài, vô vô ngô thi thần phía sau lưng lấy kỳ trấn an. Nô thi thần đột nhiên bi từ giữa tới, nhào vào trung phạm lâm trong lòng ngực khóc giống lên, hắn sao lại có thể? Sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Ta cho rằng chúng ta là yêu nhau, lại nguyên lai vẫn là đánh không lại một cái vô tử. Vì hắn, ta buộc chính mình ăn nhiều ít kỳ kỳ quái quái dự thiện, ta nguyên lai là như vậy khỏe mạnh. Như vậy xinh đẹp, vì người nam nhân này, đem chính mình biến thành như vậy một bộ trật vật bộ dáng Ta cho rằng ta sẽ không hối hận, nguyên lai ta hối hận. Ta hối hận A. Trung Phạm Lâm trầm mặc nghe ngô thi thần khóc lóc kể lệ, đáy lỏng càng là thật sâu thở dài. Nam nhân, đều là dựa vào không được đổ vật. Bất quá. Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày, sự tình nếu giống chính mình phỏng đoán như vậy, vậy là tốt rồi chơi. Ngậy. Cái kia. Ngao ấu ngao ấu ngao. Ngậy. Anh anh anh. Ta nói ngươi là thật sự ở thương tâm sao. Trung Phạm Lâm xoa xoa đỉnh đầu hát tuyến, nhìn Ngô Thi Thần vô lực nói. Nô Thi Thần dầu dĩ mắt trợn trắng, ngươi đoán. Trung Phạm Lâm đoán đoán, ngươi khóc đi, ta là ngươi bằng hưu không phải sao. Ở trước mặt ta khóc không có gì hảo mất mặt. Nô Thi Thần lau một phen nước mắt, chính xác, ta chính là Ngô Thi Thần à, Nô ra nhất được sủng ái tiểu nữ nhi ta như thế nào sẽ khóc. Đem vừa rồi những cái đó hình ảnh đều cho ta quên mất. Vì tiện nam nhân khóc thút thít chuyện như vậy thật sự là không phù hợp phong cách của ta. Trung Phạm Lâm biết Ngô Thi Thần người này luôn luôn có chút không đâu vào đâu, nên thô thời điểm cố tình tinh tế, nên tinh tế thời điểm lại thường thường tục tằng không được. Nếu nàng không nghĩ chính mình để chuyện đó, kia chính mình liền đành phải thuận nàng ý đồ. Không vui. Ngô Thi Thần có chút mở mịt nhìn chính mình tay, lẩm bẩm nói ta không vui. Những việc này ở nàng đấy lòng áp lực lâu lắm, lâu đến làm nàng cơ hồ quên mất nguyên lai like chính mình là bộ dáng gì. Hôm nay hỏng mất. Bất quá là cảm xúc phát tiết, nhưng phát tiết lúc sau, nàng thật sự không biết chính mình hẳn là muốn làm cái gì. ly hôn, thế ở phải làm. Nhưng lúc sau đâu? Trăm trước một phen, nô thi thần nhìn Trung Phạm Lâm sáng đôi mắt, chúng ta tới khai dược thiện cửa hàng đi. Trung Phạm Lâm không chút do dự cự tuyệt, không cần, không rảnh. Tuy rằng nàng yêu cầu nhân mạch, nhưng nàng cũng không muốn lẫn lộn đầu đôi, vì được đến nhân mạch mà hy sinh chính mình nghiên cứu chế tạo dược thiện tự do thời gian, là cực kỳ không sáng suốt. Tương đối lên, chơi mấy bù cũng không cần nhiều ít tinh lực, lại có thể tích lũy một ít nhân mạch, nếu thật sự muốn tuyển, trung phàm lâm càng có khuynh hướng mấy bù mà không phải một cái thật đánh thật dược thiện cửa hàng. Nô thi thần cũng không bắt buộc, chỉ là nỗ lực một chút, ta nhận thức rất nhiều nhân vật nổi tiếng thái thái tiểu thư. Này đó nữ nhân, so với ta nông càng nhiều, các nàng có rất nhiều tiền, cầu chính là dung mạo cùng khỏe mạnh. Chỉ cần thao tác thích đáng, ngươi là có thể trở thành nhân vật nổi tiếng bên trong nhất triệu truy phủng dược thiện sư, mỗi cuối tuần ngươi chỉ cần cấp một người trẩn trị điều dương thì tốt rồi. Một tuần một cái. Trung Phạm Lâm cự tuyệt thái độ có chút mềm hóa, nàng hiện tại khuyết thiếu chính là danh vọng cùng quyền thế, mà ngô thi thần nói, tựa hồ là một cái thực tốt phương pháp. Chỉ cần trả giá một chút thời gian cùng tinh lực, là có thể đủ ở nhân vật nổi tiếng bên trong được đến hảo thanh danh. Như vậy, cho dù Trung Gia muốn lợi dụng chính mình làm chút cái gì, cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút đắc tội chính mình lúc sau sở muốn trả giá đại giới. Nô Thi Thần thấy Trung Phạm Lâm có chút tâm động, vội vang nói, không tồi, này đó nữ nhân có rất nhiều thời gian chờ đợi. Mấy ngày này xuống dưới, ta đối với ngươi trình độ cũng có điều hiểu biết, chỉ sợ này trong thành thị. Có thể so sánh đến quá ngươi dược thiện sư không ra ba vị, nếu ngươi nguyện ý, tên kêu lợi tự nhiên như nước chảy giống nhau dốc rách mà đến. Phải biết rằng, nắm giữ một nữ nhân mặt, liền tương đương với nắm giữ nữ nhân này hết thảy Trung Phạm Lâm gật gật đầu, hảo. Nàng đang lo không có có thể cùng chung ra đối kháng tư bản, này hết thảy liền như vậy thuận lợi đưa đến chính mình trước mặt. Ta cũng tham cổ, thế nào? Lâm Phong giật nghe xong ngô thi thần quy hoạch lúc sau. Lảng lạng bưng cái ly nhìn Trung Phạm Lâm. Trung Phạm Lâm nhìn Lâm Phong giật có chút khôi phục huyết sắc móng tay, không có dị nghị gật gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ, tựa hồ Lâm Phong giật luôn là phủ một cái cái ly, chính mình tới phía trước, hắn uống nhiệt cà phê, chính mình tới lúc sau, hắn uống trà nóng. Lâm Phong giật buông xuống trong tay cái ly, đẹp ngón tay ở trên bàn phim đánh, Trung Phạm Lâm trong lúc nhất thời xem đến nhập thần. Không có bao lâu, một phần văn kiện liền hoàn thành. Đóng dấu ra giấy chất văn kiện lúc sau, Lâm Phong giật đem văn kiện đưa cho Trung Phạm Lâm, nói, các ngươi có thể nhìn xem có chỗ nào yêu cầu sửa chữa. Trung Phạm Lâm phục hồi tinh thần lại, khách khí cười cười, liền cúi đầu nhìn lên. Lâm Phong giật thần sắc bất biến, chỉ là bị Trung Phạm Lâm nhìn chầm chầm vào cái tay kia không tự chủ được chịu động một chút, liền lại là một bộ gió êm sóng lặng bộ dáng. Trung Phạm Lâm tỉ mỉ nhìn nhìn văn kiện lúc sau, liền đem văn kiện giao cho ngô thi thần đối với văn kiện thượng đề nghị nàng cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Lâm Phong Dật thậm chí ở dược thiện cửa hàng chuyên môn đầu nhập vào tài chính lấy cung Trung Phạm Lâm nhàn rỗi khi ở cửa hàng nghiên cứu chế tạo dược thiện. Trung Phạm Lâm nhìn về phía Lâm Phong Dật, có chút ngoại ý muốn phát hiện Lâm Phong Dật chính nhìn chính mình, vì thế liền lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Ta không có ý kiến. Lâm Phong Dật trạng nếu không có việc gì gật gật đầu, liền rời đi tầm mắt. Lúc này. Nô thi thần cũng xem xong rồi văn kiện, đối với Lâm Phong giật vui vẻ vỗ vỗ tay, ta cũng không có ý kiến, ta cảm thấy, này chỉ sợ sẽ là ta đời này nhất thành công đầu tư. Cứ như vậy, dược thiện cửa hàng tiền đồ liền tại đây dăm ba câu bên trong định rồi xuống dưới. Mà lúc này, Trung Phạm Lâm cũng tới rồi hồi Trung ra thời gian. Phía trước nói qua, Trung Phạm Lâm ở Lâm ra là vì hiểu biết Lâm ra làm việc và nghỉ ngơi, cùng chính mình công tác thời gian. Sau lại vì ngô thi thần chậm trễ hồi Trung gia thời gian, Trung Lão gia tử đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Hắn ấy lòng lại hy vọng Trung phàm lâm leo lên lâm gia, cũng sẽ không hy vọng Trung phàm lâm tính tình dã. Ở Trung Lão gia tử trong mắt, Trung phàm lâm tuy rằng ái cùng chính mình tranh cãi, cũng là cái nghe lời hảo quân cờ, từ nàng chưa bao giờ đối những cái đó dược thiện bí phương tảng tư có thể thấy được. Nhưng nếu cái này quân cờ tính tình dã. Như vậy hắn liền sẽ hảo hảo suy xét như thế nào đem cái này quân cờ cuối cùng giá trị lợi dụng áp bức hầu như không còn. Trung Phạm Lâm nhưng không hy vọng hiện tại liền cùng thân là tứ đại dược thiện thế gia chi nhất trung gia đối thượng. Cho nên, ở tích tụ cũng đủ lực lượng phía trước, nàng chỉ có thể giữ yên lặng. Cáo biệt Lâm Phong giật cùng ngô thi thần, Trung Phạm Lâm trở lại trung gia nhìn đến người đầu tiên, chính là chính mình hảo đường ngội, Trung Hy. Trung Hy vẻ mặt Xuân Phong đắc ý bộ dáng nhìn Trung Phạm Lâm cũng đã không có gì vãng câu nệ cùng cẩn thận, ngược lại mang theo chút đắc chí càng rỡ. Đường tỷ, ngươi nhưng đã trở lại. Nghe nói ngươi cho người ta đương đầu bếp nữ, Trung gia cũng không kém ngươi một ngụm cơm, ngươi hà tất như vậy ném Trung gia mặt? Nếu Trung Phạm Lâm là đời trước Trung Phạm Lâm, nghe được lời như vậy chỉ sợ sẽ hoài nghi Trung Hi đã chịu thế nào thật lớn kích thích mới có thể như vậy khắc nghiệt nói chuyện. Chính là đã trải qua một đời Trung Phàm Lâm rất rõ ràng. Đây là Trung Hy đắc thế lúc sau biểu hiện, ghen ghét, căm ghét, cùng với cao cao tại thượng. Trung Phạm Lâm không rõ chính mình đến tuột cùng nơi nào thực xin lỗi Trung Hy, vô luận là đời trước vẫn là đời này, Trung Hy đều là ở nàng tre trở hạ mới từng bước một được đến nàng hiện giờ địa vị, cho dù đời này chính mình không hề cấp cho nàng tiện lợi, lại không có hại quá nàng, vô luận như thế nào, hắn cũng không nên như vậy đối đãi chính mình. Nhìn Trung Hy kiêu ngạo đến mặt mày khả ố mặt, Trung Phạm Lâm rốt cuộc thừa nhận, chỉ sợ đời trước chính mình mắt bị mù, đem một cái bạch nhãn lang trở thành trong lòng bảo yêu thương. Nông Vu cùng xà cũng chính là như vậy. Trung Phạm Lâm không muốn để ý tới Trung Hi, xoay người liền phải rời đi. Đáng tiếc, Trung Hi lại không có phóng nàng đi ý tứ, nàng đấy lòng hận, hận Trung Phạm Lâm phá hủy nàng kế hoạch, làm nàng kế hoạch nhiều như vậy nhiều không chừng nhân tố. Nếu Trung Phàm Lâm ngoan ngoãn đem cái kia thanh tâm tương cho nàng. Nếu Trung Phạm Lâm không chọc thủng chính mình lời nói dối, nếu Trung Phạm Lâm không bị tôn chính dương thích thượng, như vậy, nàng cũng không cần bí quá hóa liều đối tôn dĩnh di xuống tay. Hiện tại, cho dù nàng dùng hết tâm cơ, được đến tôn chính dương thương tiếc, được đến tôn gia người tín nhiệm cũng yêu thích, nhưng này hết thể buồn không nên như vậy gian nan. Đều là Trung Phạm Lâm sai. Không có nàng, như vậy nàng Trung Hy mới là Trung gia đại tiểu thư, mới hẳn là trở thành như vậy có thiên phú dược thiện sư mới có thể dễ dàng đạt được nhất hùng hậu tư bản. Nay hết thảy đều là trung phàm lâm sai. Trung Hi nhìn Trung phàm lâm bóng dáng, đột nhiên nở nụ cười. Tỷ tỷ, chính Dương nói hắn thích ta, muốn cưới ta. Tỷ tỷ, ngươi sẽ chúc phúc ta đi. Trung phàm lâm nhíu nhíu mày, rốt cuộc nhớ tới nàng trong miệng chính Dương là ai? Tôn chính Dương, chính mình cứu nam nhân kia. Trung Hi đời trước cấp đi, thuộc về nàng vị hôn phu. Đời này bọn họ vẫn là ở bên nhau sao. Bất quá, nghĩ lại, nàng liền đem này đó ném tại sau đầu. Những việc này, thật sự là không quan trọng. Cho dù đời trước là Trung Hy đối chính mình hạ tay, nhưng nếu thật sự truy cứu lên, vẫn là bởi vì Trung Hy được đến Trung Lão Gia Tử ngầm đồng ý cho dù Trung Hy đời này cùng Tôn Chính Dương ở bên nhau thì lại thế nào. Không có Trung Lão Gia Tử lên tiếng, Trung Hy như vậy người thông minh. Là tuyệt không sẽ dễ dàng đối chính mình làm gì đó. Cười khẽ một chút, Trung Phạm Lâm nhìn Trung Hy, đột nhiên hỏi, Ngươi ghen ghét ta cái gì đâu? Đúng vậy, ghen ghét. Trung Hy chỉ sợ vẫn luôn là ghen ghét nàng. Chính là vì cái gì đâu? Nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, không thể so Trung Hy cha mẹ song toàn. Từ nhỏ chính mình ăn không đủ no mặc không đủ ấm, Không thể so Trung Hy y tới rôi tay cơm tới há mồm. Từ nhỏ chính mình liền phải nỗ lực sống sót hiểu được dùng chính mình sở hữu tới thu hoạch sinh tồn cơ hội, không thể so Trung Hy ở cha mẹ cánh chim dưới bình yên sinh tồn. Này hết thảy, chính là Trung Hy ghen ghét sao. Trung Hy nhìn Chung Phạm Lâm tràn ngập thuần túy nghi vấn ánh mắt, trong lòng một đổ, cơ hồ muốn tê thanh kiệt lực đều, ai ghen ghét ngươi? Ai sẽ ghen ghét ngươi cái này không cha không mẹ không ai đau hải tử? Chính là, nhìn Trung Phạm Lâm đôi mắt, nàng trước sau là không có sức lực phản bác. Bởi vì không có người so nàng chính mình rõ ràng hơn, mỗi lần nương Trung Phạm Lâm củng cố ở Trung gia địa vị sau, chính mình nội tâm giống như bị lửa đốt giống nhau ghen ghét, cái loại này đau đớn, một chút lan chẳng khai, giống như là một mảnh biển lửa, không còn có tới diệt khả năng. Trung Phạm Lâm cũng không cần Trung Hy trả lời, nàng biết, chính mình vấn đề đã trọc tới rồi Trung Hy yếu đớt lòng tự trọng, hiện tại Trung Hy không có trả lời, nhưng chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Chỉ sợ sẽ đem chính mình hận đến trong xương cốt, có đôi khi hận ý tới chính là như vậy đơn giản dễ dàng. Chính Dương. Trung Hy đột nhiên kêu lên, trong thanh âm mang theo mị ý cũng không tự giác sợ hãi. Nàng không biết Tôn Chính Dương thấy được nhiều ít. Tôn Chính Dương là vừa rồi đến, nghe được Trung Hy thanh âm, đang muốn lộ ra cái cười tới, liền thấy được Trung Phạm Lâm, hắn cười liền cương ở trên mặt. Trung Phạm Lâm đối với Tôn Chính Dương gật gật đầu. Liền phảng phất nhìn thấy một cái người xa lạ giống nhau rứt khoát lưu loát rời đi. Tôn chính dương người trung phàm lầm từ chính mình bên người trải qua là lưu lại nhàn nhạt thanh nhã dược hương, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Thẳng đến nghe được Trung Hy hờn dỗi mới hồi phục tinh thần lại, nhưng trên mặt biểu tình lại rốt cuộc không có thoải mái quá. Trung Hy sắc mặt có chút khó coi, nàng nhìn tôn chính dương có chút kích động, ngươi còn thích tỉ tỉ có phải hay không? Ngươi có phải hay không không thích ta? Tôn chính dương sửng sốt, nhớ tới trung phàm lầm cứu chính mình khi, kia mở ảo giống như tiên nhân giống nhau dáng người, nhớ tới nàng cứu chỉ chính mình khi chuyên chú ánh mắt. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra một nụ cười khổ tới, không, ta nói rồi, ta sẽ cưới ngươi. Nhìn thoáng qua trung phàm lầm rời đi phương hướng, tôn chính dương thu liễm nổi lên trên mặt biểu tình, nhìn về phía trung hy, nghiêm túc lặp lại nói, ta sẽ cưới ngươi. Hắn làm như vậy sự tình. Tuyệt đối không thể mà chống đỡ không dậy nổi Trung Hy. Trước kia, Trung Hy là chính mình tốt nhất bằng hữu. Về sau, nàng sẽ là chính mình duy nhất thế tử. Trung Hy trên mặt rốt cuộc lộ ra thẹn thùng biểu tình. Nhu nhu dựa vào tôn chính dương trong lòng ngực. Ân, ta tin ngươi. Sẽ cưới chính mình, lại như cũ ái Trung phàm Lâm sao. Trung Phạm Lâm, ngươi vì cái gì như vậy âm hồn không tan. Ở tôn chính dương nhìn không tới địa phương, Trung Hy nhìn Trung phàm Lâm rời đi phương hướng lộ ra âm ngoan biểu tình, tôn chính dương đối trung phàm lâm yêu thích, chú định nàng cùng trung phàm lâm không thể chung sống hòa bình, nếu nàng tất nhiên phải gả cho tôn chính dương, như vậy liền nhìn xem nàng cùng trung phàm lâm là ai kỹ cao một bậc, là ai dám lên ai thi cốt hướng lên trên bỏ đi.